tiêu dĩnh ở bên cạnh xem mà cảm thấy choáng váng. Dương Vũ Mịch chỉ biết làm nũng dựa vào sự chiều chuộng của Bùi Lạc Phàm, Tống Như quả thật là xinh đẹp xuất sắc rồi, mỗi câu cô nói đều khiến bọn họ không thể phản bác lại. Để chúng tôi cùng xuất hiện đối với mọi người đều vô cùng có lợi, trong lòng mọi người đều biết anh muốn nâng cô ta, anh cứ tự nhiên, tôi không liên quan. Cô Dương Vũ Mịch tức giận dậm chân, trừng mắt nhìn chằm, chằm Như. Hết lần này tới lần khác ở trước mặt nhiều người như vậy Cô ta không thể làm gì Tống Như Tình cảnh hoàn toàn bị Tống Như khống chế trong tay Bài mặt Tống Như lạnh lùng và kiêu ngạo như vậy Từng chữ cô nói đều giống như con dao sắc bén Người phụ nữ này đã không còn là người Vì anh ta mà làm tất cả mọi chuyện Trong lòng Bùi Lọc Phong có cảm giác mất mát Được rồi, cô có yêu cầu gì cứ việc nói ra Lần ghi hình này tôi đã sắp xếp xong để cô làm chủ Lọc Phong Dương Vũ Mịch run rảy kéo tay anh ta Nhưng Bùi Lọc Phong trực tiếp để cô ta ra Nhìn tất cả mọi người trong phòng họp Nếu không có ý kiến gì nữa Thì cuộc họp sẽ kết thúc ở đây Sau khi anh ta nói xong câu đó Tống Như cũng không quay đầu lại Mà rời khỏi phòng họp Để lại cho Bùi Lọc Phong một bóng lưng Mà anh ta không thể nào giữ được nữa Giờ phút này Cuối cùng anh ta cũng nhận ra Tống Như Đã hoàn toàn thay đổi Cô không chỉ không nghe theo sự sắp xếp của anh nữa còn khiến cho mọi người không thể hiểu nổi. Mọi người rời đi. Dương Vũ Mịch ngồi trên ghế tức giận. Anh đã hối hận rồi sao? Đừng cho là tôi không biết anh đang nghĩ cái gì. Luôn mồm nói tất cả vì tôi. Nhưng rõ ràng anh vẫn không quên được Tống Như. Trong lòng anh còn có tôi không? Cầm miệng. Bùi Lọc Phong bị cô ta làm cho đau đầu. Anh ta mạnh tay ném lịch quay lên bàn. Nếu lần này ghi hình không thành công. Em vĩnh viễn không bao giờ được làm diễn viên. Đến lúc đó đừng có tới khóc lóc trước mặt tôi. Đây là lần đầu tiên Bùi Lạc Phong tức giận với Dương Vũ Mịch. Lạc Phong, anh thật sự thay đổi rồi. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ đối xử với em như vậy. Cô ta che miệng khóc sướt mướt, trông vô cùng đáng thương. Nhìn dáng vẻ đó của cô ta, Bùi Lạc Phong đành bước đến an ủi. Em đừng khóc nữa. Vừa nãy là anh nặng lời, nhưng em hãy suy nghĩ thật kỹ. Mỗi sắp xếp của anh đều là vì em, vì con của chúng ta. Em đừng ngốc nữa. Trong lòng anh... Làm sao có thể có người thứ hai chứ Trong lòng anh chỉ có em thôi Chỉ là em không được càn quấy như vậy nữa Bùi Lọc Phong ý vị sâu xa liếc nhìn trợ lý của Dương Vũ Mịch đang đứng bên cạnh Chăm sóc Vũ Mịch thật tốt Nếu còn để xảy ra chuyện như vậy nữa Thì cô lập tức từ chức cho tôi Bùi Lọc Phong rời đi rồi Dương Vũ Mịch nghiến chặt răng Thấy ánh mắt cô ta lé lên vẻ thâm độc Trợ lý bên cạnh không dám hé răng nói nửa lời Dựa vào các danh hiệu ảnh hậu cũ nát Mà cũng dám tranh với tôi à Tôi sẽ khiến cô ta hoàn toàn biến mất khỏi showbiz Một nơi khác Chị Hy đang cùng Tống Như Chuẩn bị chụp hình quảng cáo sản phẩm Nhiều năm như vậy Hai người vẫn luôn phối hợp ăn ý mật thiết Nghĩ lại chuyện vừa rồi Trong lòng chị cảm thấy rất sảng khoái Mặt Dương Vũ Mịch tái mét Đoán chừng bây giờ cô ta Đang ôm Bùi Lạc Phong mà khóc đấy Chị Hy vui vẻ cười lớn Rồi thở dài nói Rốt cuộc chỉ đã nhịn được đến ngày này giống như chị vui thay cho em Tiểu dĩnh bên cạnh phụ họa theo Không sai Vừa nãy quá khí thế Em chỉ làm những việc mà em cho là đúng thôi Những năm qua Không phải em nhẫn nhịn Mà là cảm thấy không cần thiết làm như thế Bây giờ em đã có lý do để tiếp tục kiên trì Nên em sẽ không từ bỏ Em sẽ dùng thực lực bản thân để đứng vững Biệt thự Lan Đình Tống Như nằm cuộn trong lòng Dương Gia Cửu xem tạp chí, bị dấu ở cằm anh khẽ cọ vào mặt, cô trầm giọng hừ một tiếng. "Đương đương tổng giám đốc tập đoàn Đại Thiên, cho lại lôi thôi đến mức không cạo râu chứ." Anh tưởng em thích kiểu người đàn ông thô ráp một chút, anh làm bộ sờ lên cằm, cố ý cọ thêm vào mặt Tống Như. "Như thế này chẳng phải rất đặc biệt sao?" Bị anh trọc cười, Tống Như buông tạp chí xuống, quay người ôm chặt anh, hai người cuộn nằm trên ghế sofa vô cùng thoải mái thích, cho dù anh có dáng vẻ gì em đều thích thật sao, anh đưa tay khẽ nâng cảm Tống Như nhưng em sắp phải đi xa một tuần anh sẽ chăn đơn gối chiếc nếu anh cô đơn mà không nhịn được thì phải làm sao bây giờ anh đang thầm ra ý cho em phải không Tống Như hít mắt lại tỏ vẻ nguy hiểm đã vậy, em đành phải đóng gói mang anh theo thôi anh cầu còn không được xương gia cửu cười ôm cô chặt hơn Gia cửu em sẽ rất nhớ anh Tống Như dựa vào lòng ngực anh thấp giọng nói Dù đến giờ hai người mới kết hôn chưa lâu Nhưng cô đã quen ở cùng anh Quen lúc nào cũng nhìn thấy bóng sáng anh trong nhà Cảm giác an toàn này không ai có thể mang đến cho cô Cô đã bắt đầu ỷ lại vào dương gia cửu rồi Hay là em nhắm mắt lại đi Nhớ thật kỹ sáng vẻ của anh Anh khẽ nói rồi kéo tay Tống Như đưa lên mặt mình Bàn tay cô mềm mại trắng nõn, chậm rãi sờ từng ngụ quan trên mặt Dương Gia Cửu, khắc cảm giác đó trong lòng. Gia Cửu, em sẽ mãi không quên giây phút hạnh phúc này. Sáng hôm sau, chị Hi và Tiêu Dĩnh đã đón Tống Như từ sớm. Nhìn thấy biệt thự xa hoa như thế, Tiêu Dĩnh không khỏi khiếp sợ. Đã sớm nghe nói Tống Như là con gái lớn nhà họ Tống, bối cảnh hùng hậu, không ngờ. Em ở đây đợi một chút, chị đi giúp Tống Như xách đồ, nếu trong xe không có ai. Bảo vệ sẽ đến hỏi Dặn dò xong chị Hy đi vào biệt thự Dương gia cử từ đối diện đi tới Dù anh mặc áo sơ mi màu xám đơn giản và quần vải Nhưng vẫn khó che giấu khí chất vương giả trên người anh Anh thân mật kéo tay Tống Như Hãy chăm sóc cho quấy thật tốt Hành lý tôi đã phái người đưa đến sân bay rồi Tổng giáo đốc Dương anh yên tâm Tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Tống Như Chị Hy vừa cười vừa nghĩ Cô vợ nhỏ của anh không yếu đuối như vẻ bề ngoài đâu Sau này chắc chắn anh sẽ bị cuối bắt nạt Nhưng cô không dám nói lời này với Dương Gia Cửu Hai người một trước một sau ra khỏi biệt thự Cùng tiêu dĩnh lái xe rời đi Dương Gia Cửu đứng trên ban công tầng 2 Sạn sảo cấp dưới Chuẩn bị một chút Tôi muốn tặng cô ấy một niềm vui bất ngờ Vâng, Tổng giám đốc Dương Trợ lý đáp lời rồi lập tức đi làm Một giờ sau Mọi người đang ở sân bay Chờ Dương Vũ Mịch đang lưỡng thững tới muộn Chỉ thấy cô ta đi giải cao gót, mặc váy màu hồng, giống hệt như một con gà Tây kiêu căng. Vì muốn nổi bật, đúng là chuyện gì cô ta cũng dám làm. Lạc Phong, em đến rồi. Sương Vũ Mịch, cười nhào vào ngực Bùi Lạc Phong, cô ta đắc ý hừ một tiếng, khoác chặt cánh tay Bùi Lạc Phong. Người đã đến đủ rồi, lên đường thôi. Bùi Lạc Phong xách vali hành lý lên, lại nhìn thấy tống như không có hành lý, mà hành lý của chị Hy và Tiêu Dĩnh cũng không nhiều, lông mày anh ta hơi nhíu lại. Tống Như, không phải cô lại muốn. Lạc Phong, anh quan tâm cô ta làm gì? Cô ta không thích ánh mắt bùi Lạc Phong nhìn Tống Như. Hai người đó chỉ nói với nhau một câu thôi, cũng sẽ khiến cô cảm thấy không thoải mái. Lúc này, sáu vệ sĩ cao lớn, mặc âu phục bước nhanh đến trước mặt Tống Như. Hành lý của cô đã được đưa lên máy bay trước rồi, cửa kiểm tra an ninh ở phía đông, mời cô đi bên này. Không đợi Tống Như lên tiếng, Dương Vũ Mịch cười tùm tìm nỗ nịu với bùi Lạc Phong. Lạc Phong Đây là anh sắp xếp cho em sao Quá tốt rồi Bằng không ở trên máy bay Gặp phải fan hâm mộ thì phải làm sao Anh đúng là chu đáo Chúng ta đi thôi Cô ta thích nhất được mọi người vây xung quanh Nên lập tức tỏ vẻ vô cùng kiêu ngạo Bùi Lạc Phong lắc đầu kéo cô ta lại Không phải anh sắp xếp Được Tống như bình tĩnh lên tiếng Cô không hề nhìn họ đeo kính dâm lên Rồi dẫn chị Hy và Tiêu Dĩnh đi Dương Vũ Mịch tức giận dậm chân Cô ta... Tống Như không phải người như vậy, có thể là nhà họ Tống sắp xếp, đi thôi. Bùi Lạc Phong ý tứ sâu xa, nhìn theo bóng lưng Tống Như, lo lắng trong lòng dần dần tăng lên. Mấy ngày nay, Tống Như thay đổi thực sự quá lớn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, anh ta lúc nào cũng như người trên mây. Dương Vũ Mịch thì càng ghen tị ra mặt, cho rằng Bùi Lạc Phong quan tâm tới thái độ của Tống Như với anh ta, có cơ hội là lấy cớ chút giận, tiến vào cabin, Cô ta phát hiện không thấy bóng sáng của Tống Như đâu Cô ta đâu Sương Vũ Mịch chỉ vào một cô tiếp viên hàng không Vành báo tự đắc hỏi Căn cứ tôn chỉ phục vụ Tiếp viên hàng không dịu dàng trả lời Hành trình của vị khách này tạm thời có thay đổi Cô ấy đã hủy bỏ chuyến này rồi Cái gì Bùa Lọc Phong vội bấm điện thoại cho Tống Như Lại là chị Hinh nghe điện Các cô hủy bỏ chuyến bay rồi sao Chị lớn như thế Sao lại có thể tự tiện quyết định Nếu Tống Như dám hủy lần quay này Tôi sẽ không bỏ qua cho cô ta Cô ta ở đâu Anh ta tưởng Tống Như chỉ đi lối đặc biệt Không ngờ cô lại không lên máy bay Nếu cô sợ quẻ Chẳng phải sẽ khiến giải trí huy hoàng bọn họ Mất hết thể diện sao Tổng giám đốc Bùi anh yên tâm Tống Như chỉ ngồi máy bay riêng thôi Hơn nữa sẽ đến sớm hơn mọi người một tiếng Về mặt Bùi Lạc Phong rất khó coi Cô ta không hài lòng với khoang thương xa Mà công ty sắp xếp sao Trên thực tế, mới đầu Hạ cũng muốn đặt trước phòng hạng nhất nhưng mà không đặt được. Cũng không phải, nhưng bây giờ danh tiếng của Tống Như càng ngày càng lớn, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, làm sao tham gia qua chương trình thực tế được đúng không? Nói xong chị Hi cũng cúp luôn điện thoại, căn bản không cho Bùi Lạc Phong cơ hội phản ứng. Tiêu Dĩnh ở bên cạnh mở to mắt, đây là lần đầu tiên cô được hưởng đãi ngộ như vậy, trên cơ vệ sĩ còn thêm đồ vật xa hoa trong cabin. Chị Hi Nhà họ Tống có thực lực như thế sao? Sao Tống Như còn muốn làm nghệ sĩ? Làm nghề này Cô rất rõ nhiều thiên kim tiểu thư Chỉ là vui chơi thôi Nên gia đình đầu tư để họ diễn chơi Mà diễn viên có thực lực Bối cảnh lại lợi hại như Tống Như Nếu không phải bị Bùi Lọc Phong làm trì hoãn mấy năm Thì danh tiếng cô ấy Đã vươn xa hơn trong giới nghệ sĩ rồi Chuyện này Đúng là nhà họ Tống rất có thực lực Nhưng hôm nay những thứ này Chị Hy vừa nói được nửa câu Cửa Garbin được mở ra Dương gia cử toàn thân sắt đầy hàng hiệu cao cấp đi đến Đôi mắt đen sắc lạnh Vẻ kiêu ngạo trên gương mặt tuấn tú như có như không Quanh người tàn ra khi thấy lạnh lùng Nhưng khi nhìn thấy Tống Như Sự kiêu ngạo lập tức mất đi Môi mỏng nhắc lên mỉm cười Anh đi tới nắm tay Tống Như Em đã ăn cơm trưa chưa, chưa? Sọng điệu quen thuộc vào thái độ thân mật như thế Hai người đứng cạnh nhau Đẹp như một bức tranh chưa em đang chờ anh Em biết anh sẽ đến Tống Như khoác tay lên tay anh Hai người sóng bước đi vào phía sau cabin Họ luôn là người hiểu tâm ý đối phương nhất Nhìn hành động thân mật của họ Tiêu dĩnh bối rối Cô không hoa mắt nhận lầm chứ Người đàn ông vừa nãy hình như Là tổng giám đốc của giải trí Đại Thiên Người đàn ông quyền lực nhất giới showbiz Không ngờ cô có cơ hội được nhìn thấy anh Ở khoảng cách gần như vậy Hơn nữa Quan hệ giữa anh ấy và Tống Như Hình như không bình thường Chị Huy, chị véo em một cái Không phải em đang nằm mơ chứ Vừa rồi là Dương Gia Cửu sao Chị không cần véo em Không phải em đang nằm mơ đâu Hôm nay tất cả đều là do anh ấy sắp xếp cho Tống Như Hai chúng ta chỉ hưởng sái mà thôi Chị Huy giải thích Tiểu dĩnh bỗng nhiên nghĩ tới điều gì Chẳng lẽ ngay cả Dương Gia Cửu Cũng bị quy phục dưới váy Tống Như Muốn theo đuổi cô ấy sao Chính xác mà nói Anh ấy đang cưng chiều vợ mình Một câu khiến đầu óc tiêu dĩnh trống sỗng Lỗ tai ù đi Nghệ sĩ mà bùi lọc phong để cô phụ trách Lại là phu nhân tổng giám đốc của giải trí Đại Thiên Hơn nữa Họ lại còn để cho cô giám sát cô ấy Cản trở con đường tái xuất của cô ấy Trời ạ có lầm hay không Người phụ nữ của Dương Giới Cửu một đóng phim chẳng phải chỉ cần một câu nói thôi sao Ở trước mặt đế quốc giải trí như Đại Thiên Giải trí huy hoàng Căn bản chẳng là gì cả Dương Vũ Mịch Còn luôn lo lắng Tống Như sẽ tái hợp với Bùi Lọc Phong Tiểu dĩnh hò khan hai tiếng Hai người đàn ông này Căn bản không thể so sánh với nhau Nếu Dương Vũ Mịch biết thân phận Của Tống Như bây giờ Đại khái sẽ ghen tị đến ngất đi Chị Hi Nín cười Chị cũng chờ ngày mọi việc công khai Muốn nhìn về mặt họ một chút Cô chú ý tới ánh mắt tiêu dĩnh Nhìn bốn phía một chút Khi Bùi Lọc Phong chạy theo Dương Vũ Mịch Tống Như tổn thương rất sâu sắc Lúc đi đến ủy ban, cô ấy đã gặp được Dương Gia Cửu, hai người họ hợp nhau nên đã đăng ký kết hôn ngay cùng ngày, nhưng Tống Như tạm thời không muốn công khai chuyện này. "Hôm nay em được đưa lên chuyến bay này, cũng đủ chứng minh Tống Như tin tưởng em, hy vọng em suy nghĩ kỹ một chút, xem rốt cuộc nên đứng về phía nào." Chị hi ý tứ sâu xa, vỗ vỗ vào vai Tiêu Dĩnh, "Giờ đi xem lịch trình quay phim lần này." Đám người Bùi Lộc Phong đã không để mặt Tống Như, không cho cô cơ hội tái xuất. Lần này ra ngoài quay Chắc chắn sẽ gặp khó khăn trùng trùng Thân là trợ lý Tống Như tin tưởng nhất Cô nhất định phải nắm bắt thời cơ Tiêu dĩnh đứng xứng ở đó thật lâu Rồi mới đi đến bên cạnh chị Hy Chị Hy Em biết mình nên làm như thế nào Sau này mặc kệ xảy ra chuyện gì Em đều sẽ ủng hộ Tống Như Xin chị hãy tin tưởng em Chị Hy hờ hững Ừ một tiếng không nói gì Chỉ giao một tư liệu khác cho cô Tiêu dĩnh vội vàng nhận lấy Hai người bận tối mắt tối mũi. Ở chỗ ngồi dương biệt phía trước, Tống Như nét vào cánh tay Dương Gia Cửu. Cô rõ ràng hơn bất cứ ai. Lúc này thời gian họ ở bên nhau, ít ỏi đến mức nào. Thật ra em có thể chăm sóc tốt bản thân. Anh không nỡ xa em. Huống hồ du lịch thế này rất có ý nghĩa. Dương Gia Cửu nâng cầm cô lên hôn nhẹ. Gia Cửu, Tống Như dịu dàng hôn lại. Nếm được mùi vị ngọt ngào của Tống Như, Dương Gia Cửu buông ra. Sau khi tới sẽ có rất nhiều việc phải làm Em ngủ trước một lát đi Vì đi theo giúp em Anh đã gác lại bao nhiêu công việc Tống như hỏi anh Anh cũng là tiện đường đi công tác Em yên tâm đi Anh nhẹ giọng an ủi Vì cô có làm gì anh cũng cam tâm tình nguyện Mà trên một máy bay khác Dương Vũ Mịch hết sức tức giận Cô ta không ngừng nổi cáo với tiếp viên hàng không Kéo theo sự chú ý của không ít hành khách Được rồi Đừng làm khó các cô ấy nữa hạg cánh rồi em hãy yên tĩnh một chút đi Bùi L phong cố gắng kéo cô ta ngộ nhỡ con người nhận ra em vừa dứt lời đã nghe thấy con người kêu lên đây không phải là Dương Vũ Mịch sao ai ngồi sao nữ hạng bà là người thứ ba đó phải không mọi người lập tức nhìn về hướng này còn có người đưa điện thoại lên chụp ảnh Dương Vũ Mịch vừa tức vừa buồn bực đều tại anh tại sao em không thể ngồi máy bay riêng chứ em đang mang thai Còn vài hồi cuối những người này ở Khoang Thương Gia. Bùi Lạc bị cô ta trách mắng một trận, tâm trạng cũng không tốt lắm. Anh ta ghi món nợ này lên đầu Tống Như. Khi đi cùng anh ta, có khi nào Tống Như rơi ra như thế đâu? Xem ra cô cố ý muốn để anh ta chú ý tới cô, muốn tìm thời gian tâm sự. Tống Như và Dư Gia cửu đến sớm một tiếng, chị Hi và Tiêu Dĩnh đều cảm thấy hết sức nhẹ nhõm. Dù làm thêm trong quá trình bay, nhưng không có ai làm phiền các cô. Mọi việc tiến hành vô cùng thuận lợi Ngược lại người của Bùi Uyển Linh Chị gái của Bùi Lạc Phong Phải tới sốt ruột đến đỏ mặt Khi thấy Tống Như một thân một mình Dẫn theo trợ lý và người đại diện xuất hiện Trong lòng Bùi Uyển Linh hơi hồi hộp Chẳng lẽ mánh khóe Đã bị Tống Như nhìn ra Cô xuất hiện sớm là có ý gì Trong lòng đủ loại lo nghĩ Cô ta đi về phía Tống Như Tống Như đã lâu không gặp Vóc người cô ta cao gầy Mặc một bộ váy vét kẻ caro đen trắng Bùi Uyển Linh từng là người mẫu quốc tế dáng người vẫn rất thướt tha Lời nói cử chỉ đều lộ vẻ kiêu kỳ Thoạt nhìn khi thấy Tống Như bị áp chế Nhưng cách đối nhân xử thế của Tống Như dịu dàng như nước Cô vẫn đeo kính dâm Chẳng thèm để ý đến Bùi Uyển Linh Sau khi bình tĩnh từ một tiếng Thì không nói thêm gì nữa Phản ứng như vậy Khiến Bùi Uyển Linh không nhìn thấu ý nghĩ của cô Không vội về khách sạn Cũng không vội hỏi lịch trình tiếp theo, mà Bùi Uyển Linh không biết chuyện gì xảy ra trên máy bay của bạn họ. Nói vòng vòng một hồi, Bùi Uyển Linh bất đắc dĩ tháo mắt kính xuống, nhìn Tống Như với ánh mắt sâu xa. Mấy năm không gặp cô vẫn xinh đẹp như vậy. Em trai tôi không nhìn lầm người, chỉ có điều tôi nghe được một số tin đồn. Tống Như quan sát thái độ của Bùi Uyển Linh. Người nhà của họ Bùi vẫn luôn dập dình chuyện kết hôn của cô với Bùi Lạc Phong. Hôm nay cô ý nói nhiều như vậy. Đơn giản là vì đã đọc được tin tức, biết được cô đã hoàn toàn trở mặt với Bùi Lạc Phong. Vậy thì việc quay sâu lần này rất có thể cũng là chủ ý của Bùi Uyển Linh. So với Dương Vũ Mịch kiêu căng kia, thì Bùi Uyển Linh có đầu óc và thủ đoạn lợi hại hơn nhiều. Bây giờ truyền thông phát triển, chuyện tốt không ra cửa, chuyện tốt truyền sang ngàn dặm. Đúng như ám chỉ điều gì đó, thế nhưng Bùi Uyển Linh không đáp lời của cô mà cười rất tự nhiên thoải mái, trong giọng điệu còn mang theo vẻ khinh thường. Giống như nhà họ Bùi Không có người con dâu như Tống Như Cũng không sao cả Bây giờ người trẻ tuổi chia tay Rồi quay lại cũng là chuyện bình thường Đặc biệt là những người ở trong giới giải trí hỗn loạn như chúng ta Lạc Phong là người đàn ông tâm huyết Với sự nghiệp Điều em ấy cần Chính là một người phụ nữ có thể đứng phía sau hỗ trợ Sàn sẻ giúp cho em ấy Mối quan hệ giữa cô và nhà họ Tống Ẩm ý như vậy Hai người chia tay cũng là chuyện tốt đối với Lạc Phong Nếu như cô thật sự yêu em ấy Không bằng chúc phúc cho em ấy với Vũ Mịch Chị Hì ở bên cạnh nghe vậy Thì nổi trận đùng đùng Đây là những lời mà con người nên nói sao Sao lại có người ra mặt dày đến thế chứ Rõ ràng Bùi Lọc Phong Là người có lỗi trước Vậy mà bây giờ lại đẩy hết trách nhiệm Lên Tống Như Chẳng lẽ Tống Như vẫn còn bám lên Bùi Lọc Phong Không buông tha sao Sau khi Bùi Uyển Linh Nhận được một cuộc gọi Thì sắc mặt lập tức thay đổi Căn sặn cấp dưới dẫn Tống Như đi đến phòng nghỉ trước Sau đó dẫn theo hai trợ lý Đi tới một lối xa khác ở sân bay Nhìn có vẻ cô ta đang chuẩn bị đi đón người Chuyến bay của Bùi Lọc Phong Phải còn hơn nửa tiếng nữa mới hạ cánh Hơn nữa bọn họ sẽ ra lối cửa viết Cô ta đi gặp ai vậy? Tống như chấp chấp mắt Ai mà biết Nụ cười của cô ấm áp như gió xuân Hoàn toàn không để ý đến hai chị em nhà họ Bùi Cũng không quan tâm đến những lời uy hiếp lúc nãy của Bùi Uyển Linh Nhắc chân đi về phía phòng nghỉ Còn Bùi Uyển Linh thì nhận được tin Tổng giám đốc Dương của giải trí Huy Hoàng Cũng đến đây công tác Đúng lúc cũng sắp tới thời gian hạ cánh Cô đương nhiên muốn đi gặp mặt anh một lần Giả sử có thể tạo được mối quan hệ Với công ty giải trí Đại Thiên Còn sợ Dương Vũ Mịch không nổi tiếng sao Đến lúc đó Sẽ không cần để ý đến những nhân vật nhỏ Như Tống Như nữa Nhưng người của cô ta chỉ có thể hỏi tham được Đại khái tin tức Đợi đến khi cô ta chạy đến lối ra vip Dương Gia Cửu đã ngồi vào xe đi đến khách sạn rồi Hơn nữa anh còn đang gọi video nói chuyện với cô vợ yêu của mình Trên màn hình anh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám Thẳng tắp cao quý Đôi môi mỏng hơi mím lại Cho ánh mắt ẩn chứa sự dịu dàng rất rõ ràng Bây giờ đã là buổi chiều rồi Chắc hôm nay em không có cảnh quay nào đâu nhỉ Chắc là không Tống như nhìn đồng hồ quan tâm hỏi anh Còn anh thì sao? Đi làm việc luôn à? Con người Dương Gia Cửu dần trầm xuống Ngày hôm nay chắc anh sẽ về muộn Em không cần đợi anh Nghỉ ngơi sớm đi Nếu có thời gian anh sẽ qua đó thăm em Tống như không nghĩ nhiều ý nghĩa trong câu nói này Cô gật đầu Trước khi bọn họ quay lại thì cô đã cúp điện thoại Bùi Uyển Linh đã đi đón Bùi Lọc Phong và Dương Vũ Mịch Thế nhưng vẻ mặt của cô ta vẫn không vui Chỉ thiếu chút nữa là mình đã gặp được anh ấy rồi Chị, chốt cuộc chị đang đợi ai vậy? Vũ Mịch ngồi máy bay lâu Cần phải nghỉ ngơi Chúng ta trở về trước Còn người nào đó thì chỉ gọi điện thoại Hẹn anh ta lần nữa Không được sao Em thì biết cái gì Đó chính là tổng giám đốc công ty giải trí Đại Thiên Chị căn bản không thể điều tra số điện thoại của anh ta Bùi Uyển Linh lắc đầu nhìn Dương Vũ Mịch Nếu không phải vì thấy cô ta đang mang thai Sao cô có thể tiếp nhận một người em dâu Chỉ biết nhõm nhẽm như vậy chứ Những lời lúc nãy Chỉ là nói với Tống Như Ở sâu trong lòng Bùi Uyển Linh Vẫn cảm thấy Dương Vũ Mịch không bằng Tống Như, nhưng chuyện đã đi đến bước này, coi như vì mặt mũi của nhà họ Bùi, cô không thể để cho Tống Như tái xuất thành công. Dương Vũ Mịch đứng bên cạnh nhìn thấy sáng vẻ ung dung của Tống Như, còn tức ở trên đường vẫn chưa tiêu tan. Chị Uyển Linh, em rất nhớ chị, tối nay em có thể đi tới chỗ chị không? Trong lòng chị Hy cười lạnh, cô ta cho rằng bản thân thật sự là vợ của Bùi Lọc Phong rồi sao? Thật đúng là đồ không biết xấu hổ. Bùi Uyển Linh ra vẻ đã hiểu ý nắm tay cô ta Đương nhiên là được Chị có rất nhiều chuyện muốn nói với em Giống như phòng khách sạn đã được đặt cho các cô rồi Cô một phòng Hai người bọn họ một phòng Có vấn đề gì không? Giống như ngay từ đầu Đã không có ý định để Dương Vũ Mịch ở bên ngoài Nghe sự sắp xếp như vậy Dương Vũ Mịch rất vui mừng Chị Uyển Linh Chị đối xử với em thật tốt Em không quen ngủ trên giường khách sạn Bùi Uyển Linh mỉm cười Nắm tay Dương Vũ Mịch Dù sao thì bây giờ bọn họ cũng chung một kẻ thù Đó chính là Tống Như Bất kỳ người nào gây bất lợi cho giải trí Huy Hoàng và Bùi Lọc Phong Đều không thể ở lại trong giới sơ viết lần này Lần này để cô thay mặt em trai cô chút giận Chẳng qua chỉ là một ảnh hậu đã hết thời còn có thể làm gì chứ Nơi này chính là địa bàn của Bùi Uyển Linh Cô sẽ làm cho Tống Như vĩnh viễn không thể tiến vào giới diễn viên nửa bước Tống Như bình tĩnh ngợt đầu Cầm túi sách của mình lên Tôi biết rồi Ngoại trừ ba chữ này, cô cũng không để ý đến bọn họ, trực tiếp dẫn chị Hy và Tiêu Dĩnh rời khỏi tầm mắt của mọi người. Chị Uyển Linh, chị xem cô ta thật quá đáng lạnh lùng. Trên đường còn cố ý vứt bỏ chúng em, lợi dụng xác cảnh nhà họ Tống. Ngồi máy bay tư nhân. Dương Vũ Mịch nhân cơ hội này không ngừng lên tiếng tố cáo. Máy bay tư nhân. Bụi Uyển Linh hơi thay đổi sắc mặt, thầm ghi nhớ chuyện này trong lòng. Được rồi, các em cũng đã mệt rồi. Chúng ta trở về rồi nói Tống Như cũng không trực tiếp rời khỏi sân bay Mà đứng ở cửa bãi đậu xe 3 phút sau Xe do dương gia cửu phát tới Vững vàng đỗ lại trước mặt bọn họ Tài xế là người dân bản địa Nói tiếng Anh rất lưu lát Cô Tống mời cô lên xe Tống Như nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại Bước những bước đi như một nữ hoàng Trên đường đi đến nơi ở Tiêu dĩnh nhận được một tin tức Trợ lý của Bùi Uyển Linh Đã mua chuộc người quay phim Cho Tống Như Muốn anh ta bỏ thuốc vào trong đồ uống của Tống Như Đến giờ nghỉ sẽ động tay động chân với Tống Như Sau đó sẽ quay lại video phát tán ra bên ngoài Quả thật không phải là con người mà Tống Như quay đầu Sau đó thì sao Bùi uyển linh đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm rồi Công ty làm ăn cũng khá tốt Tuyệt đối không thể chỉ dựa vào những thủ đoạn vặt vãnh này Tìm thêm lý do để thay em thành người khác Chuyển tin này vào trong nước Nói em là vì muốn anh nổi tiếng Ngay cả người quay phim cũng dụ dỗ Như vậy sẽ không có đạo diễn nổi tiếng nào Tìm đến em nữa Chị Hỷ tức giận xếp chặt điện thoại Cũng may Tiêu Dĩnh đã về phe chúng ta Nếu không thì Sóc mặt Tống Như thâm trầm Cô biết chuyến đi lần này sẽ tràn đầy nguy hiểm Thế nhưng không ngờ thủ đoạn của cô ta Lại sơ bẩn như vậy Tống Như bây giờ chúng ta nên làm gì đây Nếu như Dương Vũ Mịch Đã tìm được nguồn viện trợ từ bên ngoài Vậy thì chúng ta cũng đi tìm Cô nói xong thì lấy điện thoại ra Nhìn vào những giãi số trong danh bạ Rơi vào trầm tư Thế nhưng chúng ta có thể tìm ai đây Việc quay chương trình thực tế lần này Đầu ra một tay công ty Bùi Uyển Linh phụ trách Ngoại trừ tổ đạo diễn Toàn bộ những công nhân viên và trợ lý khác Đều là người của cô ta Tiểu Dĩnh rất muốn biết giống như có ác chủ bài gì Cũng rất muốn nhìn thấy mấy người Dương Vũ Mịch Tức giận như thế nào Khi thấy kế hoạch của bọn họ không thành công Lúc trước khi nhận mấy bộ phim của đạo diễn quốc tế Em có quen biết một số người bạn Bây giờ đều đã là những ngôi sao lớn Đạo diễn trong giới điện ảnh quốc tế rồi Em chỉ đang suy nghĩ Chỉ vì chút chuyện nhỏ này Có đáng để phiền đến họ không? Sau khi xuống xe Tiêu dĩ nhìn trang viên biệt thự Ở trước mắt mà ngẩn ngơ Chúng ta ở đây sao? Cô biết Dương Gia Cửu giàu có Nhưng không ngờ anh lại giàu đến như vậy Ở nước ngoài mà có một trang viên như thế này phải là người có danh tiếng đến chừng nào mới làm được. Chỉ Hi ở bên cạnh phụ họa, đây mới thật sự kinh hỉ. Dương Gia Cử bước từ trên tầng xuống, giống quý tộc ở thế kỷ mười mấy, anh dừng bước trước mặt Tống Như, nở nụ cười dịu dàng, tay nắm tay Tống Như, anh vẫn luôn đợi em. Chẳng phải anh nói còn có chuyện phải làm, tối mới về được sao? Tống như nghiêng đầu ôm cánh tay anh giống như làm nũng, chỉ có điều như vậy càng tốt. Em có thể ở bên cạnh anh lâu hơn một chút Cả đời này em phải luôn ở bên cạnh anh Không phải chỉ một đêm nay Trọng điểm trong câu nói của anh Hoàn toàn đặt vào một chữ đêm này Tống như nở nụ cười quyến rũ Cùng dương ra cửu sánh vai Đi vào cánh cửa chính của biệt thự Tiếp sau đó Có người giúp việc đi về phía chị Hy và Tiêu Dĩnh Cậu chủ đã sắp xếp phòng cho hai cô rồi 12 người đi theo tôi không nghĩ tới ngay cả chúng ta cũng được đãi ngộ tốt như vậy. Tiêu Dĩnh hâm mộ nói, Tống Như quá hạnh phúc rồi. Mắt tên Bùi Lạc Phong kia đúng là bị mù mà. Đừng nhắc đến tên người đàn ông cặn bã đó ở đây, sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Tống Như. Chị hi biết trong lòng Tống Như hoàn toàn đã không còn bóng dáng của Bùi Lạc Phong nữa, thế nhưng khi nghe thấy cái tên mình chướng mắt, chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu. Tiêu Dĩnh nghiêm túc gật đầu. Qua ngày hôm nay, Hành động của hai người bọn họ quá ngu ngốc Em sẽ không nhắn lại nữa Trong biệt thự Tống Như đang mặc đồ ngủ bằng lụa Ngồi trên thảm đọc tạp chí Ăn cơm thôi Dương gia cử đặt thức ăn lên bàn trà Sau đó bế cô ngồi lên ghế sofa Khóe miệng Tống Như nhắc lên Vì động tác dịu dàng của anh Nếu như anh cứ nuông chiều em như vậy Sau này em sẽ càng coi trời bằng vung Không sao Anh chính là muốn em coi trời bằng vung Anh hồ lên chán cô hai người hưởng thụ khoảng thời gian ăn tối ngọt ngào trong phòng khách. Anh đã phái người đi điều tra, người tham gia việc quay chương trình lần này gần như đều là người của Bùi Uyển Linh, em cần anh làm gì không? Anh không can thiệp vào kế hoạch của Tống Như, mỗi lần đều lắng nghe ý kiến của cô, không hề giống một vị vua đứng đầu giải trí. Ở trước mặt Tống Như, anh chỉ là một người đàn ông bình thường yêu thương vợ mình nhé. Cho dù công ty của Bùi Uyển Linh phụ trách việc quay, nhưng cũng sẽ có người phụ trách khác. Ví dụ như tổng đạo diễn là ai Tống Như nhìn về phía Dương Gia Cửu Như em mong muốn Anh sẽ chuẩn bị mọi thứ thật tốt Cảm ơn chồng yêu Cảm ơn anh như thế nào Dương Gia Cửu mỉm cười với Tống Như Chúng ta đều tắm rửa xong rồi Nhưng mà em vẫn chưa ăn cơm xong Tống Như chép miệng cúi đầu mỉm cười Bên tai là tiếng nói Tràn đầy tình tứ mê hoặc của Dương Gia Cửu Không sao Anh đợi em tiêu hóa xong rồi sẽ ăn em Bùi Uyển Linh đã sắp xếp xong người đối phó với Tống Như Sau đó cúp máy trở về bàn ăn Cô đã sắp xếp một nhà hàng Có bầu không khí ấm áp ở gần đó nhất Để chiêu đãi Dương Vũ Mịch Cũng vì nề mặt Bùi Lọc Phong Mặc dù ở trong nước xảy ra nhiều vụ bê bối như vậy Thế nhưng dường như Bùi Uyển Linh không hề để tâm đến Điều này làm cho Dương Vũ Mịch cực kỳ vui vẻ Cho dù Tống Như có diễn xuất tốt đến đâu Cô ta mãi mãi cũng không chiếm được Bùi Lọc Phong Chị Uyển Linh Ngày hôm nay thật sự quá hả giận rồi Dương Vũ Mịch cười hiếp mắt nói Hả giận Bụi Yến Linh nở nụ cười Em sẽ không cho rằng Chị cố ý sắp xếp một bố cục lớn như vậy Để cho em và Tống Như cùng nhau tham gia chương trình thực tế Là vì muốn giúp em hả giận chứ Em Nụ cười trên khuôn mặt Dương Vũ Mịch dần dần rút đi Biết mình nói sai cô vội vàng đổi giọng Tống Như đã nhiều lần Làm tổn thương Lọc Phong vào công ty Em thật sự rất tức giận Cho nên mới không biết lựa lời mà nói Chị Uyển Linh Chị đừng để bụng nhé Bùi Uyển Linh ho khan đặt đũa xuống Vũ Mịch Bây giờ em đang mang thai con của Lạc Phong Cũng xem như là người một nhà với chúng ta rồi Em yên tâm Chuyện giữa em ấy với Tống Như đã là quá khứ rồi Bây giờ chỉ có em Mới là con dâu được nhà họ Bùi chúng ta thừa nhận Thế nhưng em phải nhớ kỹ Tống Như không phải là một người đơn giản như vậy Muốn hoàn toàn cắt đứt con đường phía trước của cô ta Chúng ta tuyệt đối không thể xem thường Vậy chúng ta phải làm như thế nào? Dương Vũ Mịch nghe thấy trong giọng nói của Bùi Uyển Linh Tràn đầy bất mãn với Tống Như Trong lòng cô lại dâng lên một tê hy vọng Em cứ yên tâm quay chương trình Chị đã sắp xếp mọi thứ cho em Việc quay sâu lần này chỉ có thái độ của một người Là chị không thể nào khống chế được Đó chính là tổng đội diễn NASA Chị đã sắp đặt một cái bẫy Để cho Tống Như mất mặt Sau đó sẽ dùng áp lực của dư luận Buộc Tống Như phải rút lui Cuối cùng ở trong chương trình thực tế này Chỉ còn lại mình em Là khuôn mặt châu Á xuất hiện trong đó Thật không chị Dương Vũ Mịch vui vẻ nói Ừ em yên tâm Những sự sắp đặt này cũng vì giải thưởng ảnh hậu Mà em có thể nhận được vào tháng 10 này Chị và Lạc Phong Sẽ ngăn cản Tống Như tái xuất bằng mọi giá Chỉ cần là chuyện mà Bùi Uyển Linh cô muốn Thì không có chuyện gì cô không thể làm được Ngược lại cô muốn xem Mấy năm không gặp Suốt cuộc tống như đã có bản lĩnh bao nhiêu Ngày hôm sau Chính là ngày gặp mặt tổ đạo diễn Bởi vì cuộc hợp tác truyền hình và điện ảnh Mang tính quốc tế lần này Cho nên những người có mặt ở đây Đều là diễn viên và đạo diễn vô cùng nổi tiếng Ở trong nước và ngoài nước Đặc biệt là tổng đạo diễn NASA Bà ta đã từng làm đạo diễn cho bộ phim tài liệu Đạt được những giải thưởng lớn Lần này bà nhận đạo diễn cho chương trình thực tế lần này là vì nể mặt bên nhà đầu tư thôi. Ở trước mặt bà, Bùi Uyển Linh căn bản không có chỗ lên tiếng. Nếu như không phải thị trường Trung Quốc cần hay nữ diễn viên Trung tham gia, đúng lúc Bùi Uyển Linh nắm bắt được tin tức nhanh chóng, đi trước một bước nói chuyện hợp tác với bọn họ thì cô ta cũng sẽ không có cơ hội như thế này. Chương trình thực tế lần này có không giống với những chương trình thực tế gây cười khác. Mục đích của chương trình thực tế lần này Chính là quay trạng thái các diễn viên ở hậu trường trước khi lên sân khấu Cũng lắp đặt rất nhiều cửa ải đặc biệt Chỉ dựa vào một diễn viên hạng 3 như Dương Vũ Mịch Căn bản không có tư cách để được chọn Lúc báo xanh Bùi Uyển Linh đã động tay động chân trên video Lấy đoạn video diễn thử của Tống Như rồi tăng việc là mở đi Giả mạo video diễn thử của Dương Vũ Mịch Như vậy mới có thể để cho Dương Vũ Mịch Có tư cách tham gia diễn xuất Những chuyện này ngoại trừ Bùi Uyển Linh Thì trước mắt không có ai biết chuyện này. Thế nhưng trên đời này không có bức tường nào là không lọt gió. Tin tức đó rất nhanh đã bị người của Dương Gia Cửu đào được. Anh lập tức gửi qua điện thoại của chị Hy. Lúc các cô chuẩn bị bước vào phòng hội nghị chị Hy đã đọc được tin này. Vội vàng kéo Tống Như đưa điện thoại cho cô xem. Bọn họ quả thực không có giới hạn. Tống Như lắc đầu. Cô cũng không nghĩ tới bọn họ lại vô liêm sỉ như thế. Không cần chúng ta nhúng tay Sớm muộn gì diễn xuất của cô ta Cũng sẽ bị vạch trần Không phải Tống Như quá tự phụ Mà bởi vì cô hiểu rõ trình độ diễn xuất Của Dương Vũ Mịch Bị phát hiện là chuyện sớm muộn Nhưng không biết đến lúc đó Bùi Uyển Linh Sẽ thay cô ta giản xếp thế nào thôi Chúng ta đi vào thôi Giả vờ nhưng không biết gì cả Vợ kịch này phải diễn đến mức cao trào Rồi đảo ngược lại mới thú vị nhất Hơn nữa trong tay cô có thẻ bài Mà Bùi Uyển Linh không hề hay biết Tổng đạo diễn lần này chính là Nasa Bà ấy có quan hệ khá thân thiết với cô Đã từng hợp tác với cô hai bộ phim Có thể nói Nasa chính là người Đã sẵn dạy cho Tống Như Nhiều điều trên con đường diễn xuất Mà lúc Tống Như tuyên bố rút lui Nasa đã nhiều lần gọi điện Muốn cô ra nước ngoài phát triển Thế nhưng Tống Như đều từ chối khéo Có một mối quan hệ như vậy Cô còn sợ điều gì nữa chứ Lúc xương Gia Cửu nói cho cô biết Thân phận của Tổng đạo diễn Tống Như cũng không ngờ mình lại may mắn đến thế. Cô đẩy cánh cửa, phát hiện hai chị em Bùi Lạc Phong và Bùi Uyển Linh đã ngồi đó trò chuyện với Phó đạo diễn Gia Sơn từ rất lâu rồi. Chị Hi thấp giọng nói, "Chúng ta không đến trễ là do bọn họ cố sắp xếp để cho chúng ta đến sai giờ." Tống Như gật đầu, kéo ghế một cách trang nhã ngồi đối diện bọn họ. Sau khi Gia Sơn nhìn thấy Tống Như, mắt ông sáng lên, ông ta không chỉ chú ý đến khuôn mặt xinh đẹp của Tống Như Mà cả thái độ không hề kinh sợ của cô Ông rất muốn biết Dưới khuôn mặt bình tĩnh như nước kia Sẽ có lực bùng phát như thế nào Vị này là Ông nhìn về phía Bùi Uyển Linh Đúng như trong kế hoạch Bùi Uyển Linh mỉm cười đáp Cô ấy là Tống Như Là nghệ sĩ trong nước ký hợp đồng với công ty chúng tôi Tống Như Trong nhái mắt Gia Sơn thay đổi sắc mặt lắc đầu Dùng tiếng Anh nói Thật tiếc cho một khuôn mặt xinh đẹp như vậy Ngài Gia Sơn chỉ nghe thấy tên của tôi Tại sao lại nói như vậy? Tống Như dùng tiếng Anh để hỏi lại Cô phát âm rất chuẩn, rất lưu loát Chúng tôi không nhận những diễn viên như cô Tôi thấy chuyện ký hợp đồng cần phải bàn bạc lại Tôi cần sự chỉ thị của tổng đạo diễn Ông ta đã nghe những lời bịa đặt Của những nhân viên trong công ty Bùi Uyển Linh Lầm tưởng Tống Như chính là một bình hoa di động Thậm chí còn dùng thân thể Để đổi lấy sự nổi tiếng Mà nguyên nhân cô từng rút khỏi giới giải trí Là vì những scandal này Bây giờ trong mắt vị phó đạo diễn này, danh dự của Tống Như đã bị hủy hoại đến cực hạn. Ngài Gia Sơn, xin ông hãy nghe tôi giải thích. Tống Như cô ấy chỉ đi nhầm đường một chút, cô ấy quả thật là một diễn viên tốt. Hiếm khi thấy Bùi Uyển Linh nói đỡ cho Tống Như, thế nhưng trong tình huống như thế này, cô ta bao dùng giải thích cho Tống Như, chỉ thêm sờ vào lửa. Ngài Gia Sơn cao mày lắc đầu, tôi không muốn phá nát cảnh quay của chúng tôi. Chúng tôi cần những diễn viên có thực lực Nếu không thì đó chính là lừa dối khán giả Gia Sơn để ghế xoay Đứng dậy đi ra ngoài cửa Tống như nhẹ nhàng mở miệng Gọi ông ta lại Ngày Gia Sơn Chúng ta mới lần đầu tiên gặp mặt Ông chỉ nghe người khác nói mấy câu Đã hiểu lầm tôi như vậy Có phải quá áp đặt rồi không Gia Sơn nghiêng người nhìn Tống như Ánh mắt tràn đầy vẻ nghi ngờ Cô dám nói tôi như vậy Những diễn viên nước ngoài Có ai là không khách khí với ông chứ Giọng điệu nghiêm trang của Tống Như Đã chọc tích Gia Sơn Không ngờ ngoài kỹ năng diễn xuất kém Cô còn có tính khí tồi tệ như vậy Tôi nhất định sẽ xin chỉ thị của tổng đạo diễn Sau này tuyệt đối sẽ không hợp tác với cô Ở trong giới giải trí này Lời nói của một vài người Có thể cắt đứt đường sống của một diễn viên Đối mặt với sự châm biếm của Gia Sơn Tống Như chỉ cười nhạt Không hề để trong lòng Ông sẽ quay lại đây cầu xin tôi Cô đáp lại một cách ngang ngược Bùi Uyển Linh vừa nghe đã cuống lên Bước lên kéo cô lại Tống như đừng hồ đồ nữa mau nói lời xin lỗi với ngài Gia Sơn đi Tại sao Là ông ta nghi ngờ sự chuyên nghiệp của tôi trước Chỉ dựa vào một số lời đồn đại kia Đã bội kết luận tôi không có kỹ năng diễn xuất Là ông ta không tôn trọng tôi Và lúc này Không phải những người làm chủ như mấy người Nên nó đỡ cho tôi sao Sau khi nghe thấy ông ấy không cho tôi tham gia diễn nữa Dường như mấy người còn rất vui mừng Nói đến đây Mùi thuốc súng đã nồng nạc rồi Tống Như Bùi Lọc Phong cũng không ngồi yên Ngăn Tống Như lại Cô đang có thái độ gì vậy Tống Như cười lại Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ phải giả vờ giả vịt Nếu muốn tôi rút lui cũng được Vậy mấy người nói với tổ đạo diễn trước Dương Vũ Mịch là dựa vào điều gì mà ngồi đây Đoạn video diễn thử đó chính là cô ta sao Cô Bùi Uyển Linh không nghĩ tới Tống Như lại biết chuyện này Vội vàng chắn trước mặt cô Được rồi người ra sơn mời ông trở về trước, ngày mai chúng tôi sẽ bàn bạc kỹ lại." Tống Như vẫn ngồi ở vị trí cũ, không hề mở miệng giữ ông ta lại. Gia Sơn chán ghét nhìn Tống Như, đúng là phí thời gian. Tiếp sau đó là tức giận thở hổn hển bước ra khỏi phòng hội nghị. Đợi đến khi cửa vừa đóng lại, Bùi Uyển Linh đã đập mạnh vào bàn. "Tống Như, rốt cuộc cô muốn gì? Lần này Gia Sơn chính là phó đạo diễn, cô chọc tức ông ta có lợi gì cho cô không? Cho dù cô muốn gây sự thì cũng bước ra khỏi cánh cửa này, đừng có kéo vũ mịch vào." Nực cười, rốt cuộc là ai kéo ai? Tống như bình tĩnh xoay người, lúc nhìn Bùi Uyển Linh vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Tôi chỉ biết mình cho chính mình, bị người khác hiểu lầm, chẳng lẽ ngay cả một câu giải thích cũng không thể sao? Chẳng lẽ tôi không phải là nghệ sĩ của công ty giải trí Huy Hoàng sao? Tống Như, tôi cũng cảm thấy cô hơi quá đáng. Cô nói như vậy chỉ gây thêm phiền phức cho công ty. Cô mong gọi điện thoại xin lỗi ra sơn ngay Bùi Lọc Phong ở bên cạnh nói Chị Hi nhớ mày Giả sử như vào lúc này Tống Như nói lời xin lỗi Vậy chẳng phải là chứng minh Những lời nói xấu cô đều là sự thật sao Thế nhưng Bùi Uyển Linh Hùng hổ dọa người Đã đưa điện thoại tới trước mặt Tống Như Cộng thêm Bùi Lọc Phong phụ họa khuyên bảo ở bên cạnh Nếu như Tống Như không gọi điện thoại Dường như sẽ trở thành người có tội Đối với toàn bộ công ty giải trí huy hoàng Nếu là lúc trước Tống Như còn có thể vì bọn họ mà do dự, nhưng bây giờ, chỉ thấy cô khẽ chống cằm, giọng điệu mang theo vẻ kinh ngạc. Mấy người khẳng định là muốn tôi gọi sao? Tống Như, tôi cho cô và Vũ Mịch cùng tham gia chương trình thực tế này, cũng là vì muốn tốt cho cô. Nếu cô làm ầm ĩ với công ty, hình tượng của cô cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tại sao cô phải tranh cãi với phá đạo diễn như vậy chứ? Tôi tranh cãi vì ta, tôi chỉ là nói sự thật. Được, mấy người muốn tôi gọi điện xin lỗi? Vậy thì tôi cũng sẽ hỏi rõ bọn họ một chút Dương Vũ Mịch dựa vào đâu Để tham gia chương trình này Đứng trước mặt hai chị em nhà họ Bùi Tống như không hề nhân nhượng Bùi Uyển Linh nghe cô nói những lời như vậy Thì thay đổi ý định Nghĩ ngộ nhỡ tổ đạo diễn Biết đoạn video diễn thử của Dương Vũ Mịch Là giả Hậu quả sẽ khó lường Không chỉ có Dương Vũ Mịch bị từ chối quay Mà giao thiệp tích lũy trong nhiều năm của cô ta Cũng sẽ bị tổn thương Được rồi Tống như Tôi có thể hiểu rõ tâm trạng của cô Không muốn sử dụng cô Chính là ý của Gia Sơn Tôi cũng không có cách nào cứu vãn được Chỉ có điều tôi sẽ cố gắng tranh thủ Hôm nay trước tiên đến đây thôi Ngày mai Ý của cô chính là Nếu như Gia Sơn thay đổi ý định Cô sẽ để cho tôi tham gia diễn xuất có đúng không? Tông như đã nhạy bén Nắm bắt được trọng điểm của câu nói này Bùi Uyển Linh lợi dụng clip thử vai của cô Để lăng xê Dương Vũ Mịch tham gia chương trình thực tế Cố tình bôi nhọ cô trước mặt phó đạo diễn Sa Sơn Khiến cô trở thành một nữ diễn viên bị từ chối Tiếp đó đã sử dụng những thủ đoạn sơ bẩn khác Chờ đến khi Tống Như về nước thì không còn cơ hội chở mình nữa Nếu không phải Tống Như đã nhận được tin tức từ trước Thì bây giờ cô vẫn không biết gì cả So với buổi uyển linh tâm cơ của Dương Vũ Mịch còn kém xa Chỉ có điều Tống Như lan lộn trong giới showbiz này nhiều năm Cũng không phải dễ bắt nạt Sở dĩ hôm nay Cô dám thách thức Bùi Uyển Linh Và ra sơn như thế Bởi vì cô chắc chắn một điều Nữ diễn viên Phương Đông Mà tổ đạo diễn không nỡ từ bỏ là cô Tống Như Bây giờ cô còn muốn sành cái này nữa sao Bùi Lọc Phong nhíu mày nhìn Tống Như Giống như không quen biết cô Tống Như trước kia lúc nào cũng nghe lời anh ta Nhẫn nhục chịu đựng Bây giờ cô đã hoàn toàn thay đổi Đúng Chỉ cần Gia Sơn bọn họ đồng ý cho cô tham gia Thì tôi cũng chẳng có lý do gì mà từ chối Cô cũng là nghệ sĩ của Huy Hoàng Chuyện nào cũng có lợi đối với công ty Chị Uyển Linh Dương Vũ Mịch đứng ngồi không yên Nếu như cô ta xuất hiện chung với Tống Như Thì rất có thể cô ta sẽ bị dìm trong chấp mắt Chuyện này quyết định như vậy Chỉ là lịch quay vô cùng gấp Nếu trước 8 giờ sáng mai Gia Sơn không thay đổi ý định Tôi sẽ sắp xếp người đưa cô về nước ngay lập tức Bùi Uyển Linh nói với giọng trầm ổn Cô ta chắc chắn một điều Trước giờ Sa Sơn luôn là người thù sai Tống Như làm anh ta khó xử trước mặt nhiều người như vậy Chắc chắn anh ta sẽ ngăn cản Không cho Tống Như tham gia Đến lúc đó Vấn đề không phải là của bọn họ nữa Là do cô nói nhé Tống Như đứng dậy rời khỏi phòng họp Cửa vừa đóng lại ở bên trong Dương Vũ Mịch sốt ruột lôi lôi kéo kéo Bùi Lạc Phong nói Làm sao bây giờ Nếu Sa Sơn tra ra được những lời nói kia đó là sao chúng ta bịa ra liệu câm miệng. Không đợi Bùi Lạc Phong mở miệng, Bùi Uyển Linh đã hung dữ chặn lời cô ta. "Coi đây là nhà cô à, mà muốn nói gì thì nói, Lạc Phong, mau đưa cô ta đi." "Vâng, chị hai." Bùi Lạc Phong không dám làm trái lời của Bùi Uyển Linh, anh ta kéo Sương Vũ Mịch rời đi. Trong phòng họp, ánh mắt của Bùi Uyển Linh dần dần trở nên ác độc, cô gọi điện thoại về khách sạn, muốn để cho tên nhiếp ảnh kia đi gặp Tống Như trước. Đợi đến khi scandal nổ ra Không sợ Tống Như không cúi đầu nhận thua Nhưng nhân viên khách sạn Lại nói cho cô ta biết Tống Như căn bản không ở trong khách sạn Từ đêm qua đến giờ Phòng vẫn chưa có ai ở Cái gì? Bùi Uyển Linh cúp điện thoại Sau đó sai người đi thăm dò chỗ ở của Tống Như Cho dù là ai đi theo dõi Cũng phải biết rốt cuộc cô đang ở đâu Sự việc không thuận lợi như cô ta tưởng Tống Như không phải là người đơn giản như vậy Trong biệt thự Tống Như nhìn thiệp mời mà Dương Gia cử đưa, mỉm cười nói: "Em lại khiến anh lo lắng nữa rồi phải không?" "Không sao cả, chỉ là đẩy kế hoạch của tuần sau lên sớm hơn thôi." Sương mặt nghiêng của anh vô cùng quyến rũ mê người. "Đây là liên hoan phim điện ảnh do công ty con của Đại Thiên tổ chức. Đến tham dự đều là những diễn viên điện ảnh đẳng cấp thế giới và các đạo diễn biên kịch chuyên nghiệp nhất. Những nghệ sĩ dưới của Bùi Uyển Linh không đủ tư cách tham gia, vì vậy Tống Như không cần lo lắng cuộc hôn nhân của cô Và Dương Gia Cửu sẽ bị lộ Lần nào anh cũng suy nghĩ chu đáo cho em như vậy Cô bước lên vòng tay ôm lấy Dương Gia Cửu Đầu cô tựa lên vai anh Dựa vào anh khiến Tống Như cảm thấy thư thái hơn nhiều Dương Gia Cửu cong môi Tay khẽ nâng cảm Tống Như Con người sâu thẳm khẽ lướt qua khuôn mặt cô Dừng trên đôi môi cô rồi hôn lên đó từng chút xâm nhập và chiếm lấy Hai người chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào Đến khi Tống Như sắp không chịu nổi nữa Dương Gia Cửu mới buông cô ra Hít sâu một hơi Trong giọng nói thấy rõ sự cố gắng kiềm chế và khàn khàn Nếu không phải tối nay em còn có việc Anh sẽ không buông tha em dễ dàng như thế đâu Vậy thì em cảm ơn anh Dương đã dơ cao đánh khẽ Tống Như cười ngọt ngào buông tay ra Cô rất thích cách sống chung của anh Hai người gần gũi nhưng tôn trọng nhau Nâng đỡ lẫn nhau Đây là mối quan hệ hôn nhân lý tưởng nhất không bên nào hoàn toàn chiếm hữu bên nào, nhưng bọn họ lại là người thân nhất của nhau trên thế giới này. Ngoại trừ Dương Gia Cửu, ai có thể mang đến cho cô hạnh phúc như thế này? Anh sẽ chặn người đưa em qua đó, buổi tối anh không tham gia. Chuyện phía sau phải dựa vào tự bản thân em rồi. Nếu Dương Gia Cửu có mặt ở đó thì anh sẽ là tiêu điểm của buổi tiệc, hơn nữa anh cũng muốn cho Tống Như cơ hội cạnh tranh với Dương Vũ Mịch, chứ không phải hoàn toàn làm chủ hướng phát triển của sự việc. Nếu không, chỉ cần một câu của anh, bên phía tổ đạo diễn, sao dám từ chối Tống Như? Nhưng thế thì không phải là cơ hội do bản thân Tống Như có được, cô sẽ không cảm thấy vui. Được. Nhẹ nhàng hôn trả lại anh, trắng mắt Tống Như tràn ngập ý cười. Người đàn ông này rất hiểu lòng cô, biết được cô muốn gì. Buổi tối từng chiếc siêu xe nối đua nhau, lái vào bãi đỗ xe. Xung quanh đều là vệ sĩ, dưới sự hướng dẫn của nhân viên công tác. Tống như chậm rãi bước vào hội trường diễn ra buổi liên hoan Tống như chỉ trang điểm nhạt Cô mặc bộ lễ phục màu xám Do dương gia cửu chuẩn bị Thân váy thiết kế tinh xảo Tôn lên vóc người gợi cảm hoàn mỹ của cô Phối hợp với phụ kiện trên đầu là dây chuyền Trông cô xinh đẹp như tiên nữ Bước từ trên mây xuống Về mặt bình thản không hề luống cuống Đón lấy ánh mắt và những lời khen thưởng Của tất cả mọi người có mặt Nữ Minh tinh phương đông Trông cuối quen lắm Chắc chắn tôi đã từng gặp rồi Là ai nhỉ Tống như xuất hiện Thu hút nhiều sự chú ý Dù sao cô cũng từng là ảnh hậu kim vũ Từng tham gia lễ trao giải Và tuần lễ thời trang quốc tế Loại khí chất tự nhiên mà có ấy Không phải ai cũng so được Nhưng cô đã rút lui nhiều năm Người mới xuất hiện hết lớp này đến lớp khác Lúc này khuôn mặt cô Như được bao phủ bởi một tầng màu sắc thần bí Lúc mọi người còn đang ồn ào suy đoán Thì một giọng nói vang lên trong đám đông Tống Như cô theo tiếng gọi mà quay đầu lại, chỉ thấy Nasa đang khẽ chen qua, đứng chắn trước mặt bọn họ, vui vẻ chạy về phía cô, ôm chầm lấy cô nói: "Tôi thật không ngờ được gặp lại cô ở đây, chúng ta đã 3 năm không gặp rồi. Cô có khỏe không?" "Tôi rất khỏe, thật xin lỗi, lâu như thế mới xuất hiện lại." Tống Như mỉm cười lễ phép, cô vẫn luôn biết ơn sự giúp đỡ và chăm sóc lúc đó của Nasa. Cô có được vị trí như ngày hôm nay. Là nhờ công lớn của các tác phẩm điện ảnh năm đó, con đường cô từng bước từng bước đi đến đây, thiếu một đoạn nào cũng đều sẽ dẫn đến kết quả khá. Thấy hai người quen biết nhau, lại nghe Nasa gọi tên Tống Như, không ít người đã nhớ lại nữ thần màn ảnh năm đó. cuối chính là nghệ sĩ nước T, từng là nàng thơ của Nasa. Tôi nhớ, các tác phẩm điện ảnh lớn từng mời quay đóng vai, nếu đồng ý quay thì phải đến 10 năm sau mới quay hết. Sau đó hình như cuối về nước, rút khỏi giới giải trí, không ngờ hôm nay lại gặp được cô ấy, vẫn khiến người khác kinh ngạc như thế. Cô ấy định tái xuất sao? Tùy khách đến tham dự buổi liên hoan hôm nay đều rất tò mò về Tống Như, nhưng bọn họ vẫn giữ lễ độ, không ai bước đến quấy rầy Tống Như và Na nói chuyện, ngoại trừ một người, đó chính là Phó đạo diễn Sa Sơn, người buổi sáng đã nghe lời của Bùi Uyển Linh mà hiểu làm Tống Như. Đêm nay, Anh ta đã tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của Tống Như, cũng như nhìn thấy thái độ của Nasa và mọi người đối với cô ấy. Hình ảnh tấm poster từng xem đột nhiên lướt qua trong đầu anh ta. Sao anh ta có thể quên được nhỉ? Là cô, vài nữ số 1 trong bộ phim điện ảnh, bộ đồ của Thụy Đồ. Anh ta đột nhiên vỗ chán, ý thức được hôm nay hành động của mình ngu xuẩn đến cỡ nào. Gia Sơn, đây chính là ngôi sao đã vắng bóng 3 năm nay mà tôi từng nhắc tới với anh. Nhưng sao cô không nói tên của cô ấy cho tôi biết Xa Sơn hối hận không thôi Nasa đã nhắc qua với anh ta rất nhiều lần Nếu có cơ hội hợp tác Với đạo diễn nước T Nhất định phải mời cho bằng được người này Nhưng bọn họ vẫn luôn chờ cơ hội Chỉ có điều Nasa Lại chưa từng nói đến tên của Tống Như cho anh ta biết Bằng không anh ta sẽ không Nasa trước mắt Đó là bởi vì Tống Như đã rút lui Tôi không muốn quấy dày đến cuộc sống riêng của cô ấy Nhưng bây giờ cô ấy đã tái suất rồi Gia Sơn hít sâu một hơi Chủ động nói lời xin lỗi với Tống Như Xin lỗi là tôi nhất thời hồ đồ Tin lời bôi nhọ của cô của bọn họ Nà xa nhíu mày Không hiểu những lời này có ý gì cô hỏi Tống Như đã xảy ra chuyện gì vậy Chỉ là một chút hiểu nhầm nhỏ thôi Tôi tin anh Gia Sơn cũng không phải cố ý Cho dù cô nói từ đầu cho Gia Sơn biết Các tác phẩm trước đây Cô từng tham gia thì anh ta cũng sẽ không tin Bây giờ đang có rất nhiều đôi mắt Đang nhìn chằm chằm vào bọn họ Lại có thêm Nasa chứng minh Không còn ai nghi ngờ năng lực của Tống Như nữa Tôi có rất nhiều điều muốn nói với cô Chúng ta vào trong đi Na Nasa mỉm cười kéo tay Tống Như vô cùng thân thiết Già Sơn đứng tại chỗ Nốc một ngụ sâm banh Xít nữa thì anh ta phạm sai lầm lớn Nếu tối nay Tống Như không xuất hiện Thì bây giờ anh ta Vẫn còn đang bị bùi uyển linh gạt Không ngờ bọn họ lại dám lừa anh ta Anh ta nhất định phải cứu vãn sai lầm Không thể để cho đoàn làm phim mất đi Một diễn viên giỏi như vậy Đêm đó Tống Như rất vui vẻ Cô cũng rất nhớ Nasa Hai người đứng chỗ đài phun nước ở quảng trường Lưu luyến không rời Cô Nasa Nhiều năm rồi tôi vẫn chưa quên sự chỉ dạy của cô Cũng rất chờ mong hợp tác tiếp theo của chúng ta Chỉ là tôi còn có chút chuyện riêng Phải xử lý Không thể ở đây lâu được Chỉ cần cô đóng phim lại Thì chúng ta chắc chắn có cơ hội gặp lại nhau Nasa vui vẻ kéo tay cô Cô chững chạc hơn trước rất nhiều Tôi tin con đường sau này của cô sẽ ngày càng mở rộng Thậm chí còn vượt qua địa vị ảnh hậu Kim Vũ năm xưa Tiền đồ cực kỳ sáng lạn Tống như khẽ cười Nhưng cô biết Nếu muốn đạt được mục tiêu cao hơn Thì cô phải cố gắng hơn nữa Lúc cô chuẩn bị rời đi Thì Giang Sơn đã đứng bên cạnh xe cô Cô Tống như Tôi nghĩ chúng ta nên nói tiếp về chuyện quay nhỉ Sáng nay anh đã thể hiện thái độ Rõ ràng từ chối cho tôi tham gia diễn xuất rồi mà Tống như nói thẳng Không đâu Đó đều là hiểu lầm Chỉ cần cô bằng lòng tham gia quay Cô ra điều kiện gì tôi cũng đáp ứng Anh đừng mạnh miệng thế Nếu tôi nói tôi chỉ hi vọng lần quay Chỉ có một diễn viên phương đông là tôi thì thế nào Tống như hỏi rất dứt khoát Rất khí thế Gia Sơn trịnh Trọng gật đầu Được tôi đồng ý với cô Vậy thì ngày mai gặp Tống như lên xe xương gia cửu đã chuẩn bị sẵn chuyện tiếp theo, chờ ngày mai xem kịch hay thôi. Vài phút khi bọn họ bịa chuyện thì cũng nên chuẩn bị tâm lý nhận hậu quả khi bị vạch trần. Bùi Uyển Linh sẽ không nghĩ, như có cơ hội xuất hiện tại sự kiện đó, cô ta càng không ngờ rằng cô có thể khiến cho Gia Sơn biết được chân tướng. Tống Như vừa mới trở về biệt thự đã nhận được điện thoại của Bùi Lãng Phong. Cô vốn dĩ cũng không muốn nghe nhưng suy nghĩ một hồi vẫn nhận. Tống Như, sáng nay Gia Sơn đã nói rất rõ Anh ta là phó đạo diễn Ngay cả cửa ải của anh ta Cô cũng không qua được Thì làm sao có thể tham gia quay Tôi đã báo công ty đặt vé xong rồi Sáng sớm mai cô về nước đi Anh ta nói rất nhẹ nhàng Giống như chút được gánh nặng Tại sao anh ta lại hiểu lầm tôi như vậy Các người đã không giải thích Các tác phẩm trước đây của tôi Cho anh ta nghe sao Tống như cười mỉa mai Bây giờ nói tới những tác phẩm trong quá khứ Thì có tác dụng gì Chúng tôi cũng không biết tại sao anh ta lại nghĩ như thế. Chuyện đã được định đoạt rồi, cô còn trông mong điều gì nữa? Bây giờ bọn họ chỉ cần một nữ diễn viên minh tinh và người đó chỉ có thể là Vũ Mịch. Anh ta đã hoàn toàn từ bỏ Tống Như, trong lòng chỉ nghĩ tới chuyện lăng xê cho Dương Vũ Mịch mà thôi. Nói chuyện cũng đừng quá tự mãn như vậy. Tôi chỉ đang làm chuyện tôi nên làm. Anh muốn lăng xê cô ta, tôi không quan tâm. Nhưng nếu anh muốn đạp lên đầu tôi thì đừng hỏng. Cô làm đá chân nhiều năm như thế còn chưa đủ sao?" Giống như nhìn thấu lòng cô, Dương Gia Cử từ bên cạnh đi tới, nhẹ nhàng đan tay vào năm ngón tay của Tống Như, âm thầm ủng hộ cô. Bùi Lạc Phong bị danh lợi làm cho choáng váng đầu óc, cố ý chèn ép, lợi dụng mọi thứ của Tống Như, hoàn toàn không để cho cô một con đường lui nào. Cô thật ích kỷ, bản thân đã hết thời rồi, còn không cho người khác nổi tiếng à? Tôi chặn Vũ Mịch là đúng, cô không xứng làm người phụ nữ của tôi. Tống Như cúi điện thoại hít sâu một hơi, Dương Gia Cử nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô. "Có thể em vẫn chưa đủ mạnh mẽ, vẫn bị những kẻ như thế làm cho buồn nôn. Xem ra việc của em rất thuận lợi, nếu không thì Bùi Lộc Phong sẽ không tức giận đến thế." "Ừ, em đã gặp được rồi. Em và cô ấy kể lại rất nhiều chuyện trước kia, em rất vui khi có được cơ hội như thế này." Tống Như thoải mái dựa vào vai anh, "Chỉ là lúc đó, nếu có anh ở bên cạnh em thì sẽ hoàn mỹ hơn." Dương ra cửu nghe vậy nhẹ nhàng hôn lên chán cô nói Sẽ có cơ hội thôi Tống như khẽ vâng một tiếng Em mang giày cao gót suốt đêm Không mỏi chân sao Để anh giúp em xoa chân Lòng bàn tay của anh áp sát vào bàn chân của cô Từng chút một giúp cô giải tỏa mệt nhọc Mà bên cạnh bản sách Còn để tài liệu anh vừa xem qua Tống như cũng rơ tay ra Giúp anh xoa bóp huyệt thái dương Tại sao Tổng Giám Đốc Dương Cao không với tới lại còn có dáng vẻ săn sóc đến thế chứ. Có thể bởi vì anh ta có một người vợ dịu dàng cần che chở. Tống Như ôm chặt xương ra cửu, hình như càng ngày em càng không thể rời xa anh nữa rồi. Sáng sớm hôm sau, Tống Như nhận được điện thoại của Bùi Uyển Linh, cô ta muốn cô đến công ty một chuyến, nói tổ đạo diễn sai người đến chính thức ký hợp đồng. Xem ra cô ta còn chưa biết tin tức mới nhất, Tống Như cũng không vạch trần cô ta, không cần nghĩ cô cũng biết Bùi Uyển Linh chỉ là muốn xỉ nhục cô lần nữa mà thôi nhưng xem ra những tính toán của cô ta sắp thất bại rồi Chuyện Dương Vũ Mịch mang thai đến nay vẫn chưa bị lộ Nhưng không thể kéo dài thêm lâu được Cô ta phải cố gắng nhanh chóng Kết thúc đợt quay phim bên này Còn trở về nước chủ tính chuyện bình chọn ảnh hậu Con đường của cô ta sáng lạng như thế Chắc chắn Tông Như sẽ đấu không lại cô ta Trong phòng họp vô cùng yên tĩnh Gia Sơn đẩy cửa đi vào Giày giác của anh ta dẫm trên sàn nhà Phát ra tiếng bước chân trầm ổn Gia Sơn, anh đến rồi Hợp đồng đã được chuẩn bị kỹ càng Anh yên tâm, vũ mịch của chúng tôi nhất định sẽ biểu hiện vô cùng xuất sắc Bùi Uyển Linh mỉm cười tiến lên tiếp đón Dựa theo ý kiến hôm qua của phía anh Chúng tôi cũng quyết định không để Tống Như tham gia nữa Dù sao cô ta cũng không đủ tư cách Gia Sơn đưa tay lên cười khải nói Hôm nay tôi đến đây, không phải để ký hợp đồng Mà là để báo cho mọi người biết rằng Tổ đạo diễn đã xác định được ngôi sao nữ thành phố T rồi Không phải Dương Vũ Mịch Sao cơ? Bùi Uyển Linh hoang mang Giao Sơn có chuyện gì vậy? Anh đã xem qua đoạn video thử vai đó của Vũ Mịch rồi Cô ấy thật sự có năng lực Cô đã nói dối Đoạn video kia mở nhạt Không rõ ràng có đúng là Dương Vũ Mịch không? Còn nữa Hôm qua cô nói với tôi rằng Tống Như Chỉ là một ngôi sao nữ đã hết thời không có thực lực chỉ có tác phẩm điện ảnh nào, thậm chí còn có rất nhiều hành vi chơi chén. Ra tức giận, vứt tài liệu trên bàn. Dù gì cô ấy cũng là người đã từng đoạt giải ảnh hậu Kim Vũ, lại còn là bạn của đạo diễn Nasa, đến cả ngốc cũng biết giữa cô ta và Dương Vũ Mịch ai sẽ được chọn. Không phải đâu. Bùi Uyên Linh bị mấy câu nói đó chặn họng nên không có cách nào phản bác được. "Đủ rồi, cô muốn nâng đỡ ai tôi không có ý kiến, đó là chuyện của công ty các cô." Nhưng cô lừa dối tôi thì tôi không thể tha thứ được. Gia Sơn tức giận đập bàn, nếu như Bùi Uyển Linh chơi chẽn làm khó dễ thì anh ta đã không hiểu lầm Tống Như để suýt chút nữa bỏ lỡ một diễn viên tài năng như vậy. Nhưng Vũ Mịch cũng đã tới rồi, chuyện hợp tác cũng đã bàn lâu như vậy, việc quay lại gấp thực sự phải thay cô ấy sao? Gia Sơn, nền tình chúng ta đã hợp tác với nhau nhiều lần, đừng tuyệt tình như vậy. Bùi Uyển Linh sở hết mọi thủ đoạn quyết tâm gỡ gạc lại quyết định của Gia Sơn. Gia Sơn hử một tiếng Được thôi, cho dù là dùng một hay hai nữ diễn viên nước T Thì tôi cũng không có quyền quyết định Mà quyền quyết định nằm trong tay nữ diễn viên kia Được, anh hãy nói cho tôi biết cô ta là ai Tôi nhất định sẽ thuyết phục cô ta cùng quay với Vũ Mịch Bụi Uyển Linh tự tin rằng Mình có thể lay truyền bất kỳ ai Nhưng không ngờ cô lại nhìn thấy Tống Như đi vào phòng họp Là cô ấy Rõ ràng hôm qua Cô ấy đã chọc cho Gia Sơn cực kỳ tức giận Tại sao bây giờ lại được mời quay lại? Tống Như, con đàn bà đây tiện này. Bùi Uyển linh đang rất kích động. Cô ta quay lại, gần giọng hỏi Bùi Lọc Phong. Chuyện gì thế này? Lúc này, đáng lẽ Tống Như phải đang trên chuyến bay về nước mới đúng? Em không biết. Bùi Lọc Phong cao mày nhìn Tống Như, đang chậm rãi tiến lại gần, còn vô cùng tự nhiên tự tại. Tống Như, ở đây không có chuyện của cô, mau đi ra ngoài. Tống Như nở nụ cười hờ hững, Không để ý đến Bùi Lọc Phong mà chỉ đi tới trước mặt Gia Sơn lịch sự bắt tay anh ta. Chào buổi sáng phá đạo diễn. Giới thiệu với mọi người một chút đây là Tống Như người sẽ tham gia vào chương trình truyền hình thực tế ảnh hậu lần này. Gia Sơn trực tiếp đưa ra kết luận rồi nhìn Bùi Uyển Linh với vẻ lạnh lùng. Cô ấy cũng là nghệ sĩ của giải trí Huy Hoàng hợp tác với cô ấy cũng không đến mức là mất mặt các cô phải không? Bùi Uyển Linh hít sâu một hơi Cố gắng áp chế lửa giận trong lòng. Đương nhiên, nếu chọn Tống Như là quyết định của tổ đạo diễn, thì chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ. Tống Như và Vũ Mịch đều là nghệ sĩ của công ty tôi. Diễn chung là chuyện rất bình thường đúng không, Tống Như? Cô ta nhíu mày, liên tục đánh mắt ra hiệu với Tống Như. Nếu như Tống Như làm xấu mặt bọn họ trước mặt Gia Sơn, thì giải trí huy hoàng sẽ trở thành trò cười trên thế giới. Gia Sơn lo lắng nhìn về phía Tống Như. Cần tôi giúp gì không? Chuyện gì đến sẽ đến Tống Như đã đoán trước được rằng Bùi Uyển Linh sẽ có phản ứng như thế Nên nói với Sa Sơn Anh đã giúp tôi rất nhiều rồi Những chuyện còn lại tôi có thể xử lý được Anh cứ yên tâm Tôi nhất định sẽ tham gia quay chương trình lần này Vậy thì tôi đợi cô ở bên ngoài Sa Sơn lướt nhìn Bùi Uyển Linh đầy ẩn ý Rồi dẫn theo người của mình Rời khỏi phòng học Tống Như cô muốn gì Có cần phải làm cho mọi chuyện ở Mỹ lên như vậy không Bùi Lạc Phong Thấy cửa vừa được đóng Lên lập tức lên giọng Tức giận nhìn Tống Như Đồng thời kéo Dương Vũ Mịch ra sau lưng mình Chúng ta triệt để kết thúc rồi Cô cũng đã nói chúng ta không thể quay về như trước kia Vậy thì tại sao cô còn đi khắp nơi Đối đầu với Vũ Mịch chứ Thấy cô ấy phát triển hơn mình Nên cô đố kỵ chăng Đố kỵ Tống Như nói vô cùng kiên định Tôi chỉ lấy lại vị trí thuộc về mình Tôi hoàn toàn không quan tâm Việc anh lăng xê Dương Vũ Mịch Nhưng đoạn video mà các người đưa ra Rõ ràng là đoạn clip thử vai của tôi Các người làm như vậy là xâm phạm quyền lợi của tôi Tôi không nói sự thật với Gia Sơn Coi như đã giữ thể diện cho các người rồi Cô Tôi đã tận tình tận nghĩa Và tôi cũng không có ý định làm hòn đá lót đường cho Dương Vũ Mịch Lạc Phong Em biết em không thể sao được với cô ta Nên thôi đi Em vẫn nên về nước thì hơn Em cũng không thể tranh giành ảnh hậu nữa Em chỉ cần có anh là đủ Dương Vũ Mịch thút thít kéo kéo bùi Lạc Phong Trong mắt ánh lên một tia ganh ghét. Bùi Lọc Phong tức giận nghiến răng. Em yên tâm, anh... Được rồi. Bùi Uyển Linh gắt gao chừng mắt với Dương Vũ Mịch. Hiện tại có thể thấy được phong độ giữa cô ta và Tống Như hơn thua thế nào rồi. Tống Như đang nắm trong tay chứng cứ làm giả của giải trí huy hoàng. Chỉ cần cô ấy nói ra sự thật, Dương Vũ Mịch có khả năng sẽ vĩnh viễn mất tư cách bước chân vào giới điện ảnh, đồng thời còn làm ảnh hưởng đến danh dự của công ty. Nhưng cho đến bây giờ, Dương Vũ Mịch vẫn chưa hiểu rõ mà cứ quấn chặt lấy Bùi Lạc Phong, việc tình hình trong nước trở nên tồi tệ hơn phân nửa là do Dương Vũ Mịch sợ thủ đoạn chiêu trò sau lưng, thật không biết Lạc Phong chọn Dương Vũ Mịch là tốt hay xấu nữa. Tống Như, dù sao cô cũng là nghệ sĩ ký hợp đồng với Huy Hoàng, nếu cô muốn làm việc lại thì công ty sẽ không ngăn cản cô. Bùi Uyển Linh lấy một cái ghế rồi ngồi xuống, giọng nói cũng ôn hòa hơn. Nhưng Vũ Mịch hiện là ngôi sao nữ mà công ty đang ra sức xê. Show truyền hình thực tế lần này chính là bàn đạp cho sự nổi tiếng của cô ấy. Cô và Nghệ lâu hơn cô ấy, giúp đỡ nhau thì mới nổi tiếng nhanh hơn cô thấy sao? Cả hai cùng quay mới là sự lựa chọn tốt nhất. Tôi cũng chẳng muốn lấn án sự nổi tiếng của Dương Vũ Mịch." Tống Như bình tĩnh trả lời, đáy mắt lặng không một gợn sóng. Bọn họ đã lợi dụng cô vài lần, Tống Như cũng đã suy nghĩ rõ ràng rồi. Không thể nói đạo lý với họ Mà chỉ có thể đề cập đến lợi ích Cho nên cô liếc nhìn Dương Vũ Mịch Đang tức điên bên cạnh Rồi nhẹ nhàng mở miệng Nếu muốn tôi đồng ý quay cùng cô ta thì cũng được thôi Nhưng tôi có điều kiện Bùi Uyển Linh cố nặn ra vẻ mặt tươi cười Cô nói đi Cô muốn điều kiện gì Tôi chỉ là một ảnh hậu hết thời Bị công ty chèn ép suốt 3 năm Tất cả những lịch trình được sắp xếp cho tôi Đều không phải là những thứ mà tôi muốn tham gia Từ hôm nay trở đi Trợ lý và người đại diện của tôi Chỉ được nghe lời tôi Tôi nhận quảng cáo gì, quay phim gì Đều do tôi quyết định Nếu các người đồng ý chuyện này Thì tôi có thể thử khuyên ra Sơn Để Dương Vũ Mịch tham gia Là một nghệ sĩ mà dám đề xuất Những điều kiện như vậy với công ty Thì tống như quả là to gan Nếu các cô không chấp nhận thì thôi Dù sao tôi cũng chẳng mất gì Nhưng các cô thì sao Dương Vũ Mịch Vẫn tha thiết ước mơ đến vị trí ảnh hậu cần có sự nổi tiếng đủ lớn để làm bàn đạp. Nhưng những chương trình mà cô ta tham gia casting đều bình thường như nhau, toàn dựa vào những chiêu trò đằng sau mới có thể chiếm được phần thắng bề nổi. Nếu như mất đi cơ hội quay lần này thì có thể không còn cơ hội nào nữa. Tống Như công ty cũng có lập trường của công ty, nếu mọi người đều giống như cô vậy thì công ty quản lý thế nào? Bùi Uyển Linh cố ý đẩy ngược trở lại vấn đề cho cô, cùng lắm thì hoạt động mà cô phản đối. Công ty sẽ tôn trọng ý kiến của cô Còn những chuyện khác chúng ta về nước rồi bàn lại Tống như ngập ngừng Nhìn Bùi Lạc Phong và Dương Vũ Mịch Rồi miễn cưỡng gật đầu Còn một điều Đây sẽ là lần cuối cùng Tôi có liên quan đến Dương Vũ Mịch Sau khi về nước Tôi không muốn có bất kỳ trường hợp nào Phải đứng cạnh cô ta nữa Tống như sẽ không để cho bọn họ Có cơ hội lợi dụng mình nữa Bùi Uyển Linh ngồi dựa vào ghế Phẩy phẩy tay Được tôi đồng ý có biết bao nhiêu người muốn được lên trang đầu của trang báo để hâm nóng độ nổi tiếng, Tống Như lại thẳng thắn quyết liệt đẩy Dương Vũ Mịch ra như vậy, Suốt cuộc thì cô định làm gì? Bùi Uyển Linh thấy Tống Như đi khỏi, cô ta hít sâu một hơi. Làm phong, cạnh cô ta. Cô chưa từng thấy qua nghệ sĩ nào tự dựa vào năng lực của mình mà có thể nổi tiếng lên được, giống như hai người bên cạnh cô, có năng lực gì vượt trội đâu. Sớm muộn gì sẽ có ngày Tống Như sẽ biết được hành vi hôm nay của cô Ngu ngốc đến mức độ nào Đến lúc đó Sương Vũ Mịch Đã là nữ vương truyền hình nổi tiếng nhất rồi Sức hấp dẫn mà Tống Như thể hiện ngày hôm nay Khiến cho chị Hy và Tiêu dĩnh vô cùng kính nể Bùi uyển linh Vốn nổi tiếng trong giới giải trí Vì lắm chiêu trò Lúc thương lượng với cô ta Tống Như không có chút e ngại nào Nếu không thì sao có thể thỏa thuận được các đặc quyền như vậy Không chỉ hóa giải được nguy cơ Của lần quay ở nước ngoài này Mà còn tranh thủ có được quyền quyết định về phía mình Tống như sẽ không vì vui sướng nhất thời Mà dùng ngôn từ để xin nhục bọn họ Bởi quyền vừa có được vào tay Đã thật sự thuộc về cô Phụ lục bổ sung được ký tên ngay trong phòng họp Trong buổi họp có nhiều người tham gia Đương nhiên phụ lục cũng sẽ có hiệu lực pháp lý như hợp đồng Ngay từ lúc đặt bút ký vào Tống như có quyền từ chối những hoạt động Và lịch trình công ty giải trí huy hoàng sắp xếp Cũng sẽ không bị Dương Vũ Mịch lợi dụng nữa Mà sau truyền hình thực tế lần này là cơ hội tốt để Tống Như chứng minh năng lực của mình. Mấy năm nay, cô không ngừng học tập ở hậu trường. Công việc càng khiến cho khả năng diễn xuất của cô chắc thai hơn. Dương Vũ Mịch ở bên cạnh cô chỉ có thể làm cái nền để cô nổi bật hơn. Cô sẽ dùng thực lực để chứng minh cho mọi người thấy. Không cần biết mất bao lâu, con đường nghệ thuật của cô vẫn do cô tự quyết định. Sau khi Tống Như trình bày thẳng với Gia Sơn... Kết quả Sa Sơn nhìn cô với ánh mắt thán phục tán thưởng Trong giới nghệ thuật này Ít có ai là diễn viên chuyên nghiệp như cô Tôi rất kỳ vọng vào hợp tác lần này của chúng ta Cảm ơn tôi sẽ cố gắng Tống như cũng không để ý đến chuyện Sa Sơn Từ chối cô tham gia diễn xuất Vì cô quá hiểu những người trong giới giải trí này Trước khi Bùi Uyển Linh đi ra khỏi phòng họp Tống như đã cùng chị Hy và Tiêu Sĩnh rời khỏi đó Bắt đầu từ ngày hôm nay Quan hệ của cô và Bùi Lạc Phong chính thức chuyển sang chiến tranh lạnh. Cô có thể tưởng tượng được bọn họ sẽ tức giận đến mức độ nào. Bất chợt điện thoại báo có tin nhắn Bùi Lạc Phong gửi đến. Đây là lần cuối cùng tôi gửi tin nhắn cho cô. Tôi thật sự rất thất vọng. Cô đã không còn là Tống Như hiền lành ngoan ngoãn của trước đây nữa. Nếu như cô còn làm tổn thương đến Vũ Mịch, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Tống Như không những không trả lời tin nhắn mà còn xóa ngay không giao sự. Sau đó cô để điện thoại qua một bên Chị Hy và Tiêu dĩnh nhìn nhau Rồi cùng lúc vỗ tay Tống như bọn chị rất phục em Làm sao trong hoàn cảnh đó Mà em có thể suy nghĩ tỉnh táo như vậy được nhỉ Nếu là chị Chắc chắn lúc đó Chị sẽ bắt Dương Vũ Mịch thừa nhận trước mặt mọi người Đã lấy đoạn video thủ vai của em Nhưng em lại không làm vậy Tiêu dĩnh nói với vẻ thán phục Cô đã từng gặp qua nhiều nghệ sĩ Không giữ được bình tĩnh trong tình huống đó Lựa chọn của Tống Như rất khôn ngoan Không những giữ được cơ hội quay lần này Mà còn có thể khiến bùi uyển linh thỏa hiệp Dọn sẵn đường cho sự tái xuất của mình Giống như mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của cô ấy Phụ nữ vừa thông minh vừa xinh đẹp như Tống Như Rất là hiếm Hôm nay chị thật sự rất vui Vào công ty bao nhiêu năm Quá quen với chiêu trò của bọn họ Sau lưng khác, trước mặt khác nhớ đến vẻ mặt vừa rồi của Bùi Uyển Linh, đêm nay nằm mơ cũng bật cười thành tiếng cho mà xem. Tiêu Dĩnh ở bên cạnh cũng gật đầu nói, "Em cũng vậy." Cô đã hoàn toàn đứng về Tống Như, thật lòng thấy vui cho cô ấy. Tiếp theo thì chờ đến buổi quay ngày mai xem sao. Thực lực của Tống Như thì đã rõ, còn kiểu diễn xuất chỉ biết trợn mắt như Dương Vũ Mịch, hoàn toàn không có cửa thắng được cô. Trì Hi cúi đầu xem tin hot search, cô nhíu mày Người của Bùi Uyển Linh đã bắt đầu hành động rồi. Tin tức lan tràn trên các trang mạng, đa phần đều là những người bình luận mà công ty giải trí Huy Hoàng bảo tiền ra mua, không ngừng dắt mũi dư luận, nên đa số người đọc đều chú ý và ủng hộ Dương Vũ Mịch chuyển sang nghi ngờ Tống Như. Tống Như và Dương Vũ Mịch cùng nhau quay truyền hình thực tế, lần trước bị mắng chưa đủ sao? Diễn viên hết thời, còn muốn dựa hơi người yêu của chồng chưa cưới, đúng là loạn quá. Dương Vũ Mịch Là ngôi sao hàng đầu của Huy Hoàng Toàn bộ nguồn lực đều nằm trong tay cô ấy Sao già thì quá yếu thế Lần này chắc thấy Tống Như tội nghiệp Nên dẫn cuối theo cho vui ủng hộ Dương Vũ Mịch Tống Như đại khái liếc sơ qua vài dòng Rồi lại lùng nhìn đi nơi khác Không chỉ tạo scandal Giải trí Huy Hoàng còn công khai Các bài viết PR về lần quay này Thổi phồng Dương Vũ Mịch không khác gì Là tiên hạ phàng Tiểu dĩnh bị môi Chúng ta có cần phản kích không để xem tình hình trước. Tống Như đặt bản phụ lục xuống trầm tư suy nghĩ. Chốc lát, xe đã đỗ ở cổng biệt thự. Tống Như vừa ngẩng đầu đã thấy Dương Gia Cửu đang đứng ở trên ban công lầu 2, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. "Tiêu Dĩnh, chúng ta về phòng trước đi." Chị Hy tinh tế kéo Tiêu Dĩnh đi. Tống Như mới thay giày xong, Dương Gia Cửu đã tiến lên. "Em mệt lắm phải không?" Anh nhẹ nhàng vuốt tóc của Tống Như. Anh dặn người hầm canh cá rồi Đang để trong phòng Phần của mọi người đã được chuẩn bị riêng Em không cần phải lo Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay Tống Như Dẫn cô đi về hướng phòng ngủ Khoảnh khắc đó Tống Như nhìn thấy tấm lưng to rộng của anh Cảm thấy mệt mỏi đều tan biến Sa cửu anh Anh nhớ em Anh quay người lại Vòng tay ôm eo Tống Như Sau đó đặt lên môi cô nụ hôn nồng nhiệt thắm thiết 5 phút sau mới lưu luyến buông cô ra. Gia Cửu, vừa rồi anh dùng canh cá để dụ em sang. Ừ. Anh hơi nghiêng đầu dựa vào vai Tống Như, ngửi thấy mùi hương nước hoa của cô, vừa đi vừa ôm cô đến bên cửa sổ. Nhìn bữa ăn khuya được bày sẵn trên bàn, Tống Như tựa vào ngực anh mỉm cười hạnh phúc. Em ăn trước đi đã, ăn no rồi nói sao. Dương Gia Cửu múc canh cho cô, đôi chân dài của anh nhịp nhàng dịch chuyển theo. Anh nhìn cô vợ yêu kiểu của mình Em không định hủy hợp đồng với Huy Hoàng sao Tống Như chấp chấp mắt Cô hiểu rõ ý của Dương Gia Cửu Cho dù anh là người có quyền nhất trong giới giải trí Nhưng cũng có lúc còn bất lực Chỉ cần Tống Như vẫn còn là người của Huy Hoàng Thì anh không cách nào can thiệp được Anh chỉ có thể giúp cô hạn chế Không để cho sự việc đi vượt quá giới hạn Đó là luật trong giới Và cũng là sự bảo vệ của anh đối với cô Anh không tin em có thể xử lý được à? Tống như cô ý biểu môi nói Dương gia cửu thở dài Gắp thêm thức ăn cho cô Em cũng biết anh đang nghĩ gì Trừ khi em rời khỏi huy hoàng Nếu không anh sẽ Gia cửu em muốn tự dựa vào bản thân Tống như đưa tay ra Nằm lấy tay áo anh Anh thật tốt với em Sự hiện diện của anh trong cuộc đời em Càng lúc càng khó thay thế Nếu có một ngày anh rời xa em Em sợ em sẽ không chịu đựng được Trong kịch bản của chúng ta Không thể nào có tình tiết đó Dù có đi chăng nữa Anh cũng sẽ không để nó xảy ra Dương Gia Cửu nói bằng vẻ kiên quyết Vỗ tay Tống Như Cái chạm nhẹ khiến anh càng thêm bất đắc sĩ Thật sao? Có lúc nào anh nói dối em chưa? Anh tựa vào hãm cổ cô Đôi mắt quyến rũ lạnh lùng Và chiều mến đầy mê hoặc Tống Như dựa khẽ vào vai anh mỉm cười duyên dáng Gia Cửu Anh đang quyến rũ em phạm tội Chúng ta đã hợp pháp rồi Cho dù em làm gì với anh Cũng không tính là phạm tội Giọng anh trầm và khàn khàn Cố gắng dùng toàn bộ sức lực của mình Khiến cô phạm tội Chuyển động giữa hai người ngày càng thân mật hơn Hai người họ đều phát điên Vì cảm giác an toàn bên nhau Sáng sớm hôm sau Tống Như bị chị Hy đánh thức dậy Tống Như ký vào đây Cô ấy đưa ra một hợp đồng Không biết nội dung là gì Yêu cầu Tống Như ký Tống Như đang ngủ ngon lành Mơ hồ mở mắt Cái gì thế? Mau ký đi Chị Hy vội vàng rụt Tống Như ồ một tiếng Vừa mới đặt bút xuống Đã nhìn thấy một vài từ trên trang đầu tiên Thỏa thuận vệ sĩ Đây là cô cao mày sững sở Chuyện gì đang xảy ra vậy? Chị Hy mỉm cười Nói với Tống Như ngọn nguồn Đây là ý của Chủ tịch Dương Bây giờ em đã hoàn toàn lật mặt Với hai chị em nhà họ Bùi Nhưng vẫn phải lại công ty giải trí huy hoàng một thời gian Vì vậy bảo vệ sự an toàn cho em Là ưu tiên hàng đầu Đúng vậy Vệ sĩ do công ty cung cấp không thể nào đủ được 6 vệ sĩ siêu giỏi này Đều do Chủ tịch Dương Đích Thân tuyển cho em Sau này họ sẽ thay phiên nhau bảo vệ em 24 giờ Tiêu sĩ bên cạnh nói thêm Không cần thiết đâu Tống như lắc đầu đảo mắt Rồi đứng dậy choảng thêm áo khoác Em sẽ đi nói với anh ấy Lúc này Dương Gia Cửu đang đợi cô ở phòng khách Gia Cửu không cần thiết phải như thế mà Em có thể tự lo cho bản thân mình Dương Gia Cửu nhận ra tâm trạng hỗn loạn của cô Nằm lấy tay cô nói Anh không thể bảo vệ em 24 trên 24 Trong giới giải trí có quá nhiều thứ không biết trước được Anh không thể mất em Vì vậy anh sẽ cố gắng hết sức Để bảo vệ em tốt nhất Nhưng giống như nhìn Dương Gia Cửu Người luôn thầm lo lắng cho cô Sự trò đi của anh Sự bảo vệ của anh Khiến cô cảm thấy ấm áp không thể từ chối Không nhớ nghĩ gì nữa Anh muốn em được an toàn mỗi ngày Xuân gia cửu nâng niu Và nắm tay Tống Như Anh cảm thấy Tống Như xứng đáng với sự cho đi của mình Anh muốn nắm tay cô Từ từ già đi cùng nhau Ở thế giới này Anh sẵn sàng là duy nhất của cô Nâng niu cô trong lòng bàn tay Trân trọng và chăm sóc cô Chị Hy nhìn rất hài lòng không chỉ vì tiền lương của sáu vệ sĩ rất cao, mà còn vì Tống Như đã gặp được một người chồng yêu thương cô. Sáu vệ sĩ này đều có những kỹ năng đặc biệt, một số trong đó thậm chí còn từng bảo vệ các nhà lãnh đạo quốc gia, chưa bao giờ hợp với những người khác. Nếu không có địa vị xã hội nổi bật như Dương gia cửu, chứ chắc họ đã đồng ý làm vệ sĩ cho Tống Như. Kể từ thời điểm thỏa thuận này có hiệu lực, Tống Như giống như mua được khoản bảo hiểm khổng lồ, không cần phải lo lắng về việc ai đó Đứng sau sở trò So với Bùi Lạc Phong Dương Gia Cửu thật sự nâng cô như nâng trứng Dùng năng lực và sức mạnh của anh Để giúp cô chống đỡ cả bầu trời Miễn là Tống Như muốn làm điều gì Anh sẽ ủng hộ trăm phần trăm Khi chị Hy bước ra khỏi phòng ngủ của Tống Như Đôi mắt cô ấy đỏ hoe Tống Như cuối cùng cũng đi qua được cực khổ rồi Chị Hy chắc chắn sau này Tống Như sẽ ngày càng tốt hơn Đúng thế hãy để kẻ đê tiện đó Sống trong hối hận Cầu cho hắn và Dương Vũ Mịch sống với nhau đến già Tiền cản bã đó đưa đến cản trở hạnh phúc của Tống Như nữa Đợi đến khi bạn họ công khai cuộc hôn nhân này chị nhất định phải nhìn cho kỹ về mặt của Bùi Lạc Phong Để tạo thế cho Dương Vũ Mịch Bùi Lạc Phong đã dùng gần như tất cả mọi mối quan hệ nội bộ của giải trí Huy Hoàng Qua một đêm tất cả các tiêu đề giải trí đều đưa tin Dương Vũ Mịch Sẽ tham gia vào chương trình sân khấu vũ đạo truyền hình thực tế nước ngoài Còn mua rất nhiều trang mạng lớn Không ngừng đẩy Dương Vũ Mịch nổi tiếng hơn Còn việc anh ta và Tống Như Tất cả đều như quá khứ đã qua Ngoài ra anh ta còn gửi một số hình ảnh xinh đẹp Của Dương Vũ Mịch Để so sánh với những hình ảnh ngày thường của Tống Như Rồi nói khoa trương rằng Ngoại hình của Tống Như không bằng Dương Vũ Mịch Nói chắc nịch rằng Dương Vũ Mịch là đàn trị hàng đầu của giải trí huy hoàng Đối với những thư danh và thủ đoạn này Trong lòng Tống Như có tính toán riêng Chỉ là các fan hâm mộ Theo dõi Tống Như trên mạng thì lo lắng Sợ Tống Như bị giải trí huy hoàng Thầm động tay động chân Mất đi cơ hội quay trở lại làm việc Cuối cùng sau khi tin tức được đưa ra Chỉ mỗi phía Dương Mịch không ngừng Lăng xê bản thân Tống Như hoàn toàn không có phản ứng Như thể cô đã cam tâm Làm đá lót đường cho Dương Vũ Mịch Sau khi xò hỏi Tống Như Tiêu dĩnh hiểu ý của cô Lúc này cô không tranh luận Để sau này có sự chống trả tốt hơn Tiêu Dĩnh đã làm mọi cách Để kiểm soát cảm xúc của người hâm mộ Và kêu gọi mọi người tôn trọng Sự lựa chọn của Tống Như Người hâm mộ biết tính cách điềm tĩnh Và dịu dàng của Tống Như Nên không ai tranh cãi trên mạng với fan Của Dương Vũ Mịch nữa Bùi Lọc Phong nghĩ rằng Việc này sẽ gây ra vô số lời trách mắng Đến lúc đó anh ta có thể sử dụng Những lợi thế của tài nguyên kiểm soát Tống Như Nhưng anh ta không ngờ rằng Mình không đạt được như ý nguyện. Lạc Phong, số người hâm mộ của em lại tăng lên rồi." Dương Vũ Mịch nhìn vào trong web và nói một cách vui vẻ. Trợ lý của Dương Vũ Mịch ở bên cạnh cũng phụ họa theo. Tống Như hoàn toàn không phải là đối thủ của Vũ Mịch, tổng fan hâm mộ của Tống Như chỉ bằng con số lẻ của Vũ Mịch. Bao nhiêu năm tạo dựng hình tượng, sao có thể để cho Tống Như tùy tiện bắt kịp sau vài ngày chứ?" Dương Vũ Mịch mỉm cười tự hào, "Lạc Phong, tại sao anh không nói gì anh tự hỏi ở đây liệu có được gì không ổn Tại sao Tống như lại có thể ngồi yên như vậy anh thở dài mặc dù chúng ta kiểm soát được chiều hướng nhưng em vẫn chưa bằng được thời hoàng kim của Tống như sau khi hậu trường bắt đầu bấm máyi em phải làm việc thật chăm chỉ để mọi người có thể thấy thực lực của em Xương Vũ Mịch nghe thấy điều này một tia tự hào thoáng qua trong mắt anh yên tâm giáo viên diễn xuất mà anh mời Đã dạy em rất nhiều thứ Em không tin là còn thua kém gì Tống Như Chỉ dựa vào những thứ như thế Thì không đủ Cô phải nhớ cả tên của các đạo diễn và diễn viên khác Tạo mối quan hệ tốt với họ Bây giờ công ty đưa tất cả tài nguyên vào cô Cô nhất định không được thua Tống Như Nếu không Thì không chỉ mình cô Mà cả tôi và Lạc Phong cũng sẽ bị kéo xuống Bùi Uyển Linh bước vào nói Ánh mắt mang theo sự đe dọa Sương Vũ Mịch gợt đầu Vẻ nghiêm túc Tôi chắc chắn sẽ khiến Tống như hối hận Những gì cô ta có thể làm Tôi cũng có thể làm được Giải trí huy hoàng không phải không có cô ta là không được Dương Vũ Mịch có tinh thần này Khiến Bùi Uyển Linh yên tâm hơn nhiều Cô ta tiếp tục Bảo bộ phận quan hệ công chúng trong công ty Đi khắp nơi tung tin của Dương Vũ Mịch Cách giật tin Cũng rất hấp dẫn người khác Tin tức che ngập bầu trời Dẫn dắt dư luận theo hướng gió Theo đó những tin bên lề kia từ từ cũng bị lãng quên Thân phận tiểu tam của Dương Vũ Mịch Cũng sắp được tẩy trắng Hơn nữa mọi người cũng được thấy Huy Hoàng Đang ra sức lăng xê Dương Vũ Mịch Ai cũng cảm thấy Tống Như Thật không nên nhận lần quay phim này Một khi khai máy Rất có thể cô sẽ bị xem là làm nền cho Dương Vũ Mịch Trên đường đến trường quay Chị Hy lại nhìn tấm ảnh hát sợt một lần nữa Bùi Lạc Phong đúng là chịu bỏ ra vốn lớn Tống Như à Chị nhìn sắp không nổi nữa rồi Chị Hy Cao Mày thật sự không muốn nhìn thấy bọn họ cứ tiếp tục phách lối như vậy Tin tức độc quyền của Dương Vũ Mịch nhiều như vậy Chứng tỏ cô ta quả thật có giá trị thương mại Về mặt tăng độ phổ biến Hai người các chị phải học hỏi đoàn đội của cô ta nhiều hơn đấy Tông như bình tĩnh nói Tâm trạng cô hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những chuyện này Được rồi tiểu Dĩnh ở bên cạnh mở laptop ra Bây giờ Bùi Lạc Phong chỉ muốn giúp Dương Vũ Mịch tẩy trắng nhưng không suy nghĩ tới hậu quả. Một khi cô ta không thành công trong đợt quay thực tế này, hôm nay cô ta được lăng xê bao nhiêu, thì ngày mai cô ta sẽ ngã thảm bấy nhiêu. Đây là thủ đoạn mà giới giải trí quen dùng. Tống như cửa rất bình tĩnh, trừ dương ra cửu ra, thái độ cô đối với bất cứ ai cũng đều như vậy. Điều này khiến người khác rất khó đoán được tâm tư của cô. Nụ cười của cô là tấm khiên chống lại mọi thứ. Chính là ý này. Nếu Dương Vũ Mịch muốn lấy hết tất cả tài nguyên trong cái giới này Vậy thì cứ cho cô ta hết đi Cả nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét Bùi Uyển Linh lăng xê cô ta Cũng là vì muốn giữ lại lòng cô ta Ổn định đưa bé trong bụng của cô ta Chờ đến lúc thật sự nổi tiếng rồi Cũng giúp quảng bá địa vị của huy hoàng trong giới giải trí Chỉ là không biết Dương Vũ Mịch có thể làm Bùi Uyển Linh hài lòng hay không Đạo diễn và thợ chụp ảnh của lần quay này đều là những người từng nhận giải thưởng quốc tế, hợp tác với bọn họ cần phải có năng lực chuyên nghiệp tuyệt đối, vì thế buổi quay hôm nay cực kỳ quan trọng. Trị Hi phân tích tiếp. Tông Như mỉm cười nói, "Ừ." Trường quay là một hoa viên tư nhân ở ngoại ô thành phố, phòng nghỉ chung với phòng trang điểm, vị trí của Dương Vũ Mịch đối diện với Tống Như. Quần áo và thợ trang điểm của mỗi người cũng đã chuẩn bị sang từ lâu. Tống Như đến nơi, Cô không có bất kỳ ý kiến gì về sự sắp xếp ở đây. Trên mặt vẫn là nụ cười hờ hững từ trước đến nay. Ngược lại Dương Vũ Mịch đang cãi nhau với thợ trang điểm. Những bộ quần áo này mà hợp với tôi à? Đổi cách khác cho tôi. Xem ra cô ta còn chảnh trẻ hơn cả siêu sao quốc tế cơ đấy. Có điều không thể nói gu thẩm mỹ của cô ta rất cao. Biết tốt khoe xấu che Vóc người của cô ta thuộc kiểu nhỏ nhắn, không cao như Tống Như. Vì vậy cô ta chọn bộ vãi liền thân chiếc eo rất cao, mục đích chính là khiến cho chân dài ra. Về phần tạo hình, cô ta cũng muốn tinh xảo nhất, đặc biệt nhất. Nhưng theo Tống như thấy, làm cách nào thể hiện được năng lực thật sự của bản thân trước ống kính mới là chủ đề của lần quay này. Cũng là chuyện cô nên làm nhất. Còn về tạo hình, đẹp hay không cũng không phải là vấn đề quan trọng nhất. Vũ mịch của chúng ta chính là nữ minh tinh huy hoàng đang ra sức loang xe không phải ai cũng có thể đánh đầu được đâu, có vài thứ, có vài người căn bàn chẳng đáng để suy nghĩ tới." Trợ lý của Dương Vũ Mịch cười mỉa mai, mang quần áo bước tới. "Vẻ ngoài có sáng sủa xinh đẹp hơn nữa thì có ích gì? Tôi cho rằng cô chỉ cần dụ dỗ một mình Bùi Lạc Phong cũng đủ rồi." Tống Như hờ hững mỉm cười, vạch trần thân phận tiểu tam của Dương Vũ Mịch. Có một số việc đã làm rồi thì mãi mãi sẽ không bao giờ xóa bỏ được cho dù Bùi Lạc Phong đã tốn bao nhiêu tâm huyết để tẩy trắng thân phận tiểu tam của Dương Vũ Mịch thì cũng không cách nào thay đổi sự thật ấy. Phần quay đầu tiên bao giờ cũng là giới thiệu bản thân, sẽ để cho Minh Tinh ngồi trước máy quay trả lời vài câu hỏi đơn giản, bởi vì Tống Như và Dương Vũ Mịch cùng một công ty, lại là nữ diễn viên phương Đông, vì vậy tổ đạo diễn sắp xếp cho bọn họ nhận phỏng vấn chung. Trước khi bắt đầu, Bùi Uyển Linh đặc biệt chạy tới trường quay Nhớ kỹ, mặc kệ dưới sân khấu ẩm ý cỡ nào Đứng trước máy quay rồi Thì hãy cố gắng giữ bình tĩnh Đừng làm ra những chuyện khiến công ty mất mặt Cô ta mang theo ý tư xấu xa nhìn Tống Như Đừng làm chuyện khiến cô phải hối hận Chị Uyển Linh, em sẽ cố gắng chỉ là Dương Vũ Mịch còn chưa nói hết Máy quay đã hướng về bên này Em đã hiểu rõ Tống Như không phản bác bùi Uyển Linh Cũng không tranh luận với Dương Vũ Mịch Nhưng cô càng như vậy Bùi Uyển Linh càng lo lắng Có phải Tống Như đã sớm lập xong kế hoạch gì đó Chuẩn bị vào lúc quan trọng nhất Sẽ cho công ty một vố thật nặng không Về mặt ôn hòa điềm đạm như thế Khiến người khác nhìn không rõ suy nghĩ của cô Cũng chỉ có Dương Vũ Mịch Mới cảm thấy Tống Như sẽ đối phó Cách đó không xa Bùi Lạc Phong đang đợi trước máy quay Anh ta xiết chặt điện thoại trong tay Nếu hôm nay Tống Như gây ra chuyện phiền toái gì Anh ta thật sự sẽ không sơ cao đánh khẽ đâu Bây giờ chuyện của Dương Vũ Mịch Là chuyện lớn nhất của công ty bọn họ Anh ta không cho phép bất cứ ai Nhúng tay vào quấy phá Anh ta vào bùi uyển linh Đồng thời có mặt tại trường quay Chính là vì không thể để chuyện đột ngột xảy ra Nếu như trong thời phút quan trọng Tống Như lật tẩy bọn họ Anh ta vẫn có thể kịp thời đến cứu Nhưng vừa lên máy Mọi người liền phát hiện khí chất của Tống Như Và Dương Vũ Mịch hoàn toàn khác nhau Một người ngồi trước máy quay Tươi cười rạng rỡ Giống như biến mình thành một viên đá quý sặc sỡ lóa mắt, hấp dẫn tất cả ánh mắt mọi người, một người khác lại ôn hòa tĩnh lặng chờ đợi, loại khí chất thần bí lộ ra từ trong xương kia khiến người ta không rời mắt nổi. Không ít người xì xào bàn tán ở phía dưới, xem khi hai người cùng xuất hiện trước ống kính thì rốt cuộc ai có thể cao hơn ai một bậc. Bùi Lạc lau mồ hôi trong tay, ruột nhìn màn hình. Hai vị Chúc mừng hai người trở thành thành viên của chương trình hậu trường kỳ thứ 10 Các người cũng là nữ minh tinh nước tê Lần đầu tiên lên quay chương trình thực tế của chúng tôi Tôi cũng muốn hỏi tại sao hai người lại lựa chọn tham gia chương trình này Câu hỏi này xem như là câu hỏi tiêu chuẩn Lại có thể trực tiếp tham dò tính cách của hai người Dương Vũ Mịch cong khóe môi tự tin cười nói Tôi đại diện cho công ty giải trí Huy Hoàng Có thể tham gia hậu trường Là kết quả cố gắng của tất cả mọi người đo diễn ở một tiếng, vất tay một cái, ống kính đã nhắm ngay vào Tống Như. Dương Vũ mỉm cong môi, xem cô ta có thể nói được gì. "Không phải tôi lựa chọn hậu trường, mà là ban tổ chức lựa chọn tôi, tôi sẽ cố gắng quý trọng cơ hội lần này." Tống Như trả lời rất lễ phép, hơn nữa giọng ung dung duy trì nụ cười, dáng vẻ trên màn hình cũng rất bình tĩnh. Câu nói này, ngoài ý nghĩa trên mặt chữ ra, da, còn thể hiện EQ cao của Tống Như. Cô không biểu hiện vội vã như Dương Vũ Mịch Mà lợi dụng những lời nói đơn giản Khách sáo Để biểu đạt thành ý của mình Các đạo diễn hài lòng nhìn nhau Rõ ràng bọn họ thích câu trả lời thứ hai hơn Dương Vũ Mịch lướt nhìn Bùi Lọc Phong Đang đứng sau lưng đạo diễn Đột nhiên trong đầu nghĩ ra được điều gì đó Vậy hay vị thấy thế nào Về chương trình hậu trường của chúng tôi Nghe được câu hỏi này Dương Vũ Mịch đã thông minh hơn Mỉm cười trả lời Tôi muốn nghe thử câu trả lời của Tống Như trước Lần này xem như là đổ tất cả vấn đề lên người Tống Như rồi. Nếu như nghệ sĩ bình thường khi gặp câu hỏi này, đại khái sẽ bàn luận trên trời dưới đất. Làm bật lên địa vị của mình, nhưng Tống Như lại không làm như vậy, chỉ thấy cô khẽ vuốt cầm miệng cười cười. Tôi nghĩ tôi còn chưa đủ tư cách, đánh giá một chương trình chất lượng cao trong ngày như vậy đâu. Câu trả lời của cô khiêm tốn mà khéo léo, không chê vào đâu được. Ngay cả gia sơn đứng bên cạnh cũng gật đầu liên tục. MC tạm thời nhận được một thẻ câu hỏi được đưa lên hội trường, anh ta hoa một tiếng. Câu hỏi tiếp theo có thể sẽ gây chú ý tranh cãi, không biết hai vị có thể dùng một loại động vật để miêu tả đối phương không? Trong các cuộc phỏng vấn, mối quan hệ giữa các nữ ngôi sao thường sẽ trở thành dây kích nổ gây nên cuộc chiến. Đống như hơi suy tư rồi không chút do sự bình tĩnh mở miệng. Trong mắt tôi, Dương Vũ Mịch giống như một con chim công. Cô đang ca ngợi vẻ đẹp của cô Dương Vũ Mịch sao?" MC đặt câu hỏi. Tống Như không trả lời, cô chỉ mỉm cười coi như kết thúc chiếc ống kính. Ánh mắt của cô nhìn giống như rất là lương thiện, nhưng trong lời nói của cô lại có thâm ý khác. Long chim công quả thật rất đẹp, thế nhưng không hề có sức công kích và tính thực tế, chỉ thích hợp làm một con vật dùng để ngắm, để du khách thưởng thức trong mắt cô. Dương Vũ Mịch chính là một con chim công bên cạnh bùi Lạc Phong, mặc dù đẹp thế nào Nhưng chỉ để lấy lòng mọi người. Bùi Lọc Phong lặng lẽ nhíu mày, không biết Dương Vũ Mịch có nghe ra thầm ý khác của Tống Như hay không. Tôi cảm thấy Tống Như giống một con hồ ly, rất gian xảo. Trong những chương trình như thế này, sự mỉa mai của cô ta chỉ dừng lại ở cấp độ vườn trẻ. Dương Vũ Mịch không ý thức được sự thay đổi sắc mặt của nhân viên và đạo diễn, cô ta nhớ mày đắc ý. Sự so sánh của tôi không hề sai, cô ấy vẫn luôn làm việc ở công ty giải trí Huy Hoàng. Tôi hiểu cuối rất rõ. Bùi Lạc Phong cảm thấy đầu mình chóng váng. Dương Vũ Mịch đang nói cái gì vậy? Cô ta không để ai vào mắt. Làm cho người khác kinh ngạc anh cũng thầm nghĩ. Với chỉ số EQ như thế này, nếu ở trong giới giải trí, không biết sẽ đắc tội bao nhiêu người nữa. Ngẫm lại câu trả lời ban nãy của tống Như, cô lại cảm thấy rất chuẩn xác. Biểu hiện của Dương Vũ Mịch có khác gì con chim công được du khách tới ngắm ở trong công viên không chứ? Chỉ dựa vào bản thân có chút nhan sắc mà Dương Dương đáp ý. Tống Như nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách của MC thì mỉm cười nói: "Là bạn bè nên chúng tôi quen thuộc với nhau, cho nên cô ấy mới hiểu giáo tôi như vậy." Ý của cô là mối quan hệ giữa cô và Dương Vũ Mịch không ngoài hòa như công ty đã gán ghép, cũng đào lên lần nữa mối quan hệ tay ba đã bị tin tức che lấp giữa bọn họ. Chây phút cô nghe thấy đạo diễn nói cắt, đã nhìn thấy Bùi Lộc Phong cầm điện thoại tức giận đùng đùng Đi ra khỏi phòng quay hình có lẽ anh ta đang vội vã đi tạ quan hệ M dù cảnh quay của chương trình này chưa được phát só nhưng sẽ có một số cảnh quay ngắn được đăng lên trên mạng đúng lúc câu hỏi ban nãy của Tống như đã đẩy Xương Vũ Mịch xuống vị trí bất lợi còn Xương Vũ Mịch thì ngu ngốc cho rằng bản thân đã chiếm được thế Thượng Phan Xương Vũ Mịch ở bên cạnh bổ sung chợi mắt lết nhìn còn những cô thích thời đừng tùy tiện nói lung tung cảnh quay buổi chiều Cô cũng đừng có nên mà gây sự Nếu không thì tôi chắc chắn sẽ đi tố cáo với Lạc Phong Thật sao Tống Như chỉ lướt nhìn cô ta Sau đó khoác áo khoác đi tới phòng nghỉ ngơi ở bên cạnh Cô không muốn lãng phí thời gian cãi nhau với Dương Vũ Mịch Chưa tới 5 phút sau Dương Vũ Mịch đã bị Bùi Lạc Phong gọi tới Sao em có thể mỉa mai Tống Như như vậy Em phải thể hiện ra mối quan hệ hợp tác Rất hài hòa với cô ấy Cho dù là giả vờ cũng phải giả vờ cho ra da chứ Lục Phong hơi nổi nóng, không biết rốt cuộc Dương Vũ Mịch nghĩ như thế nào, lại làm ra chuyện ấu trĩ như vậy. Nhưng mà em nói như vậy không đúng sao, chẳng lẽ anh muốn em chủ động nịnh bợ cô ta? À? Dương Vũ Mịch không vui hừ lạnh. "Quên đi, em phải nhớ rằng, việc quá trình quay phim sẽ trôi qua rất nhanh thôi. Em phải ngoan ngoãn lắng nghe đạo diễn, chỉ cần em biểu hiện thật xuất sắc, anh mới có thể trải đường giúp em được." "Em biết rồi." Dương Vũ Mịch mím môi Trong lòng vẫn còn suy nghĩ về biểu hiện của Bùi Lọc Phong khi nhắc đến Tống Như thầm ghen tị Mà lúc này Tống Như đang đọc quy trình cảnh quay Tống Như đây chính là cơm chơi tình yêu mà Tổng Giám đốc Dương đưa đến Tiểu dĩnh cười hỉ hỉ cầm hộp thức ăn mà người của Dương Gia Cửu đã mang tới đây Dương Gia Cửu bận rộn với công việc thế nhưng vẫn quan tâm đến Tống Như như vậy Cho dù không ở bên cạnh cô cũng có thể chăm sóc cho cô mọi lúc mọi nơi Điều này đúng là làm cho người khác phải ngưỡng mộ Tổng giám đốc Dương còn nói Sau khi hoạt động kết thúc Sẽ cho em một niềm vui bất ngờ Nghe thấy bốn chữ niềm vui bất ngờ Trái tim của Tống Như tràn đầy ấm áp Đôi mắt xinh đẹp lé lên ánh sáng dịu dàng Được rồi, chị cũng đi nghỉ ngơi đi Buổi chiều còn phải làm việc nữa Hai vợ chồng bọn họ Ai cũng đều nhớ nhung đối phương Tống Như tiện tay cầm điện thoại lên Lướt nhìn tiêu đề mục hot sở ở trong nước Đúng như trong suy đoán của cô, có một số tạp chí giải trí đã đào lại những bức ảnh cũ của Bùi Lạc Phong và Dương Vũ Mịch. Chuyện tình tay ba của bọn họ lại bị lấy ra lần nữa tiêu thụ để gây chú ý. Cô cũng không để ý đến những chuyện này, các điều Bùi Lạc Phong và Bùi Uyển Linh có lẽ đã lo âu đến choáng váng cả đầu óc. Ban đầu thì đây chính là một cơ hội tốt để cho Dương Vũ Mịch tiến tới giới điện ảnh quốc tế, nhưng lại biến thành chuyện ngu sởn tự sẫm phải đuôi, gây ông đập lưng ông. Vừa định tắt màn hình, bỗng Dương nhận được một tin nhắn từ văn phòng thư ký của Đại Thiên. Bà chủ, Tổng Giám đốc Dương đã can dặn bộ phận quan hệ công chúng của công ty, chờ đợi mệnh lệnh trong 24 giờ. Nếu trong quá trình bà chủ quay sâu có xảy ra tình huống gì bất ngờ, có thể liên lạc cho chúng tôi ngay. Một khi bùi lọc phong chó cùng rất rộng, giải trí Đại Thiên sẽ bắt đầu cuộc chiến dư luận. Đến lúc đó Dương Vũ Mịch đừng nghĩ đến chuyện sẽ mong được thoát thân một cách yên bình. Người đàn ông nắm giữ số mệnh của giới giải trí, đứng phía sau cô, lúc nào cũng bảo vệ cô. Tống Như lập tức gọi điện thoại cho Dương Gia Cửu. Anh lại vì em, mà sử dụng đặc quyền sao? Chỉ cần em bằng lòng, toàn bộ đại thiên sẽ do em điều khiển. Anh chính là muốn cưng chiều Tống Như đấy, ai dám ngăn cản anh. Người đàn ông nắm giới showbiz ở trong tay này, anh đã quá cưng chiều cô. Em sẽ không chịu ăn ước đâu, anh yên tâm đi. Rõ ràng người đẩy Tống Như đến bước đường cùng chính là cô ta Nhưng ở trong mắt Dương Gia Cửu Anh tuyệt đối không để cho người khác Có cơ hội xúc phạm đến cô Được rồi anh đợi em trở về Dương Gia Cửu mỉm cười Anh không thể nào từ chối được tất cả quyết định của cô Còn Tống Như Thì không hề có sức phản kháng được Đối với sự sắp xếp vừa dịu dàng Lại vừa bá đạo của anh Nhiệm vụ trong chương trình cũng không nặng Cô cũng đã sớm ghi nhớ quá trình của buổi quay Thế nhưng không nghĩ tới giây phút cuối cùng Cô cũng không được thư giãn nghỉ ngơi, đợi đến khi Tống Như vừa chợp mắt được một lúc, cô nghe được tin tức Dương Vũ Mịch tranh cãi với chuyên gia trang điểm từ chỗ chị Hy. Cô ta chán ghét, chê quần áo trang điểm mà chuyên gia mang tới cho cô ta nhìn không đẹp mắt, nhất định về mặt quần áo mình đã chuẩn bị, màu sắc tươi sáng, hơn nữa đã thế còn đến cả kim cương, thật đúng là không có mắt thẩm mỹ. Chị cảm thấy mấy chuyên gia trang điểm ai cũng cầm nín rồi, cũng hết nói nổi rồi. Bùi Uyển Linh không đi xử lý sao? Tống như hỏi Không có Bức ảnh Bùi Lọc Phong và Dương Vũ Mịch Lại nhảy lên hot search Chắc có lẽ Bùi Uyển Linh đã đi giải quyết chuyện này rồi Đến bây giờ Dương Vũ Mịch cũng không hề hay biết Sáng vẻ đắc ý đó của cô ta thật là đáng thương Chị Hy đang nói Thì nghe thấy tiếng gõ cửa Nhân viên đẩy một giá áo vào trong phòng Cô Tống Mời cô chọn một bộ trong những bộ quần áo ở đây Lúc anh ta nói câu này Về mặt hơi do so sự Chị Hy vừa liếc mắt đã nhìn ra vấn đề Dương Vũ Mịch đã chọn chưa Chị Hy nhíu mày đi tới những bộ quần áo này Vô cùng tức sợ nói Những bộ đồ này trông bình thường như vậy Lên ông Kính sẽ không được chú ý Dương Vũ Mịch cố ý đúng không Tôi đi tìm cô ta Chị Hy không cần đâu Tống như nhẹ nhàng gọi cô lại lắc đầu với cô Chúng ta đang ở nước ngoài Đừng gây thêm phiền phức cho tổ chương trình Em thấy bộ đồ này cũng không tệ lắm Cô chỉ vào một chiếc váy xanh mùa nước biển Thiết kế đơn giản Nhưng lại làm nổi bật khí chất Bộ này có được không vậy Mặc dù chị Hy tức giận Thế nhưng cô tôn trọng sự lựa chọn của Tống Như Hơn nữa Tống Như làm như vậy Nhất định là có kế hoạch của cô ấy Chị Hy khoát tay Bảo người nhân viên đó rời đi Chương trình thực tế hậu trường Không phải là bày ra vẻ đẹp của mình Mà là để thể hiện trình độ chuyên nghiệp của bản thân Nếu em mặc bộ đồ lộng lẫy Thì chỉ có thể dẫn tới sự phản cảm của người khác Làm phiền chị Kêu chuyên gia trang điểm tới đây Giúp em đổi một kiểu tóc khác Nếu như Dương Vũ Mịch muốn làm một con công ăn mặc lộng lẫy Vậy thì cô sẽ làm điều ngược lại Đây không phải là chương trình đi trên thảm đỏ Quần áo chỉ là đạo cụ mà thôi Sau khi nghe Tống Như nói như vậy Chị Hy và Tiêu Dĩnh đều tỏ vẻ tán thành Trước khi quay phân cảnh thứ hai Dương Vũ Mịch mặc một chiếc váy đuôi dài Đầu đội trang sức kim cương Trên người vô cùng lộng lẫy Điều này đã làm cho mấy vị đạo diễn cảm thấy không hài lòng Bọn họ dùng tiếng Anh để trao đổi lẫn nhau Cô ta đang mặc cái gì? Đang đùa giỡn sao? Không phải nói cho cô ta biết địa điểm quay là ngoài trời sao? Tôi giày này cao như vậy, cô ta có thể duy trì đủ thể lực không? Gia Sơn lắc đầu, đúng lúc này Tống Như đi tới, cô mặc bộ quần áo mà tổ chương trình đã chuẩn bị, tóc được tết gọn gàng, trang điểm đơn giản tự nhiên, nở nụ cười ấm áp mang đến cho người khác cảm giác tươi mát xinh đẹp. Nếu so sánh với Dương Vũ Mịch, đây người trang sức ở bên cạnh Quả thật càng tôn lên cô chính là một viên ngọc trong sáng Mới đạo diễn khẽ gật đầu Cũng không nói nhiều lời Dương Vũ Mịch còn cho rằng Danh tiếng của mình đã lấn át tống như Ngừng cao đầu đi ra ngoài Bởi vì địa điểm quay được bố trí ngoài trời Đi bộ hơn 10 phút Dương Vũ Mịch đã lộ ra vẻ mệt mỏi Nhìn cảnh bố trí Được chất đống trên mặt Nhú mày Quay ở đây sao Sa sơn lít nhìn cô ta không trả lời Lịch trình quay đã đưa đến tay mấy người bọn họ từ lâu rồi Cho đến bây giờ một diễn viên chuyên nghiệp Sẽ không hỏi một câu ngu dần như vậy Hai vị chuẩn bị một chút Sẽ đưa cho hai người kịch bản khác nhau Hai người sẽ lần lột thực hiện từng cảnh Toàn bộ quá trình quay phim Sẽ có lời thoại nhắc nhở Sau khi đổi quần áo trong phim Sẽ chính thức quay thử một lần Một lần Dương Vũ Mịch miếng môi tỏa vẻ không vui Nhân viên lắc đầu xoay người rời đi Nhân vật của cô là gì vậy? Dương Vũ Mịch nhìn kịch bản trong tay mình Thế mà lại đưa cho cô một nhân vật Là cô của nữ chính Nhân vật già như vậy cô không thèm đóng đâu Nữ chính xâm nhã Chúng ta đổi đi Dương Vũ Mịch không đợi Tống Như phản ứng lại Đã giật thẳng kịch bản trong tay cô Đi đến dưới gốc cây bắt đầu đọc lời thoại Tống Như cười nhạt Cũng không phản đối Từ lúc nhân viên đưa kịch bản cho bọn cô Thì đã có máy quay giấu kín Đã bắt đầu quay rồi Có lẽ Dương Vũ Mịch không hề đọc lịch trình quay Cũng không biết về mặt lúc nãy của cô ta Đã được máy quay bắt trọn vẹn Lời thoại cũng không nhiều Thế nhưng nhân vật này không dễ nắm bắt Đây chính là một đoạn trích Được trích ra từ bộ phim kinh điển Người cô này có tên là Nguyễn Ngọc Vì để nữ chính xâm nhã có được hạnh phúc Bà đã trả xá bằng mọi thứ của mình Thậm chí trên lưng còn gánh một khoản nợ lớn Sau khi nữ chính viết chuyện Rất biết ơn bà Đón bà về ở bên cạnh mình Để cho bà an ủi tuổi già Tống Như cảm thấy nhân vật này rất có tính khiêu chiến Đợi đến khi đạo diễn hồ bắt đầu Cô đã hoàn toàn nhập vai vào nhân vật này Ông kính vừa mở Dương Vũ Mịch mặc một bộ váy đỏ đi ra ngoài Sau khi nhìn thấy Tống Như Trong mắt không hề có vẻ hấp dẫn Mà nhân vật nên có Cô Còn Tống Như thì tiến lên phía trước hai bước Cô vô cùng nhuẩn nhẫn Thể hiện vẻ mặt Và diễn xuất nhân vật đang muốn nói lại thôi Quan trọng nhất là có sự do dự trong ánh mắt Đạo diễn nhìn màn hình Mong đợi biểu hiện của Dương Vũ Mịch Dù sao thì cô ta cũng là nghệ sĩ Mà công ty giải trí Huy Hoàng đang nâng đỡ Còn tham gia tranh giải ảnh hậu kỳ Vũ Có lẽ thật sự không hề tầm thường Nhưng mà Dương Vũ Mịch không hoàn toàn nhập vào nhân vật Mà còn xem tống như là tình địch của mình Lúc đọc lời thoại thì vô cùng cứng nhắc Khiến đạo diễn liên tục nhíu mày Đây mà gọi là diễn xuất à? Chỉ có điều tính cách của nữ chính này Quả thật rất khó để nắm bắt Có lẽ là Dương Vũ Mịch Chưa điều chỉnh tốt trạng thái Bọn họ cũng không dừng quay Dương Vũ Mịch không hề hay biết Vấn đề đây là đóng phim Không phải là đi thảm đỏ Cô đứng ở đó chỉ là một bình hoa biết nói mà thôi Ngược lại Tống như không chỉ biểu hiện đúng cảm xúc của nhân vật Mà còn cộng thêm cảm nhận của bản thân Chỉ cần giơ tay nhắc chân Cũng có thể cảm động được khán giả Làm cho người khác cảm thấy cô đúng là nhân vật trong phim đó Cô mặc quần áo gì không quan trọng Ánh mắt của cô đã hoàn toàn thể hiện rõ Linh hồn của nhân vật này Đây mới chính là một diễn viên thực Tiếng hít thở của cô được khống chế Rất khéo léo Trong nháy mắt nước mắt đã chảy xuống Máy quay phim được đẩy lên Để bắt được cảnh nước mắt của Tống Như Sau đó nhanh chóng quay về phía rừng vũ mịch vào lúc này đăng lý ra cô ta Cũng nên có phản ứng thích hợp Thế nhưng sau khi cô ta phát hiện ra Máy quay đang quay mình Cô ta mới chậm rãi đọc lời thoại Lúc này sắc mặt của mấy đạo diễn đã cực kỳ khó coi rồi Ra sơ nhìn kịch bản Hai ba phút phía sau Là phân cảnh của Dương Vũ Mịch Bọn họ không còn hứng thú để xem tiếp nữa Diễn viên quan trọng nhất Không phải là diễn nhân vật như thế nào Mà là phải biến mình thành nước và bùn Đắp nặn thành linh hồn trong nhân vật Dương Vũ Mịch đã lựa chọn cho bản thân một nhân vật tốt Nhưng lại là một cách qua loa cẩu thả Hoàn toàn làm nền cho Tống Như Những lúc Dương Vũ Mịch đọc lời thoại Từ đầu đến cuối Tống Như đều duy trì trạng thái của bản thân Không hề có chút do so sự Bất cứ lúc nào máy quay phim quay Cô đều là Nguyễn Ngọc trong phim Thần thái và vẻ mặt đó Được cô diễn vô cùng nhuẩn nhuyễn Mấy năm không nhận phim Không hề khiến Tống Như bị ảnh hưởng Mà ngược lại càng làm cho cô diễn xuất Càng chân thật hơn, thuần túy hơn Được rồi, diễn viên vào thay quần áo Sau khi đạo diễn nói câu này Tống như hơi cúi người với mấy người quay phim và đạo diễn nói với mọi người cực khổ rồi sau đó mới nhận chai nước mà chị Hy đem tới còn Dương Vũ Mịch thì tha lòng ngay lập tức kiều ngạo phải quạt đi về phía phòng nghỉ lúc qua cô thai quần áo máy quay sẽ bắt đầu quay cảnh đánh giá của mấy đạo diễn đối với diễn viên xuất phát từ mối quan hệ hợp tác Vẫn họ chỉ đánh giá qua loa diễn xuất tồi tệ của Dương Vũ Mịch còn lúc đánh giá tống như thì rất nghiêm túc diễn xuất của cô ấy đã vượt ngoài dự đoán của tôi Gần như tôi đã nhìn thấy một tinh linh sư xuống trần gian Cô ấy có độ sẻo và tính độc đáo rất cao Là một diễn viên tốt hiếm thấy Tôi tin con đường diễn xuất của cô ấy Sẽ càng ngày đi càng xa Lần đầu tiên trong lịch sử chương trình Có người nhận được đánh giá cao như thế từ các đạo diễn Trước khi chương trình lên sóng Diễn viên không được đọc trước câu hỏi Để đảm bảo sự chân thật của chương trình Nên sẽ không cắt một đoạn nào hết Bao gồm cả sự bất mãn của đạo diễn đối với Dương Vũ Mịch Kể cả thái độ tồi tệ của Dương Vũ Mịch Đối với các nhân viên cho đến khi chương trình phát sóng Từ đầu tới cuối Đều được hiển thị dưới mắt khán giả Trong hành lang vang lên tiếng rẻ cao gót của Dương Vũ Mịch Chị Hy lướt mắt ra cửa Bùi Lọc Phong tới rồi Tống như vẫn điềm tĩnh Ngồi trước gương trang điểm Cô phải có trách nhiệm với công việc của mình Không thể để bọn họ ảnh hưởng đến tâm trạng của mình được Tống như tôi có việc muốn nói với cô Bùi Lọc Phong liếc nhìn Dương Vũ Mịch rồi nhìn chị Hy Có thể kêu chị ra ngoài trước được không? Chị Hy là trợ lý riêng của tôi Tôi sẽ không xấu trễ bất cứ chuyện gì Nếu Tổng giám đốc Bùi có chuyện cần nói riêng Thì đành để lần sau vậy Tống Như đã thay xong trang phục trong giờ nghỉ giải lao Nên đang nghỉ ngơi Đợi tín hiệu của tổ đạo diễn Dương Vũ Mịch tự hào che miệng cười Lạc Phong Anh vẫn chưa nói cho cô ta biết ư Em nghĩ cô ta chắc chắn không chịu nổi sự đả kích này đâu Trong mắt cô ta tràn ngập sự khinh thường đối với Tống Như Cứ như đã chiếm hết phần thắng vậy Tống như không màng đến sự khiêu khích của cô ta Bình tĩnh ngoài mặt đi xem bọn họ như không khí Thái độ thờ ơ của cô Khiến cho bùi lọc phong nhíu mày Anh ta ho khan một tiếng Thôi được Lúc nên biết thì tự khắc cô sẽ biết thôi Đến lúc đó tôi mong cô vẫn còn có thể lạnh lùng bình tĩnh như vậy Đừng gây thêm phiền phức cho công ty và tôi nữa Tống như bất thình lình gập kỳ bản trong tay lại Tôi không rảnh rỗi như các người nghĩ đâu Các người đang quấy dày công việc của tôi đấy Tống Như lạnh lùng thốt ra một câu Chỉ một giây sau Đã có hai vệ sĩ áo đen bước vào Lôi Bùi Lọc Phong và Dương Vũ Mịch ra ngoài Mời Bọn họ lạnh lùng mời một tiếng Rồi giơ tay ngăn cản Bùi Lọc Phong Thân hình cao lớn Và sắc mặt nghiêm túc như thể tường đồng vách sắt Khiến cho Bùi Lọc Phong Không cách nào tới gần Tống Như Lọc Phong Sao Tống Như lại có vệ sĩ Anh bỏ tiền ra thuê cho cô ta à? Dương Vũ Mịch bắt đầu nổi cơn ghen tị Lôi kéo Bùi Lọc Phong hỏi liên tục Làm gì có Bùi Lọc Phong nhìn bóng lưng của Tống Như Sở hừ một tiếng Công ty đúng là không giúp cô ta ra được Em đi ghi hình đi Chuyện đó không cần phải báo cho cô ta Cứ để cô ta hối hận đi Anh ta vốn muốn cho Tống Như biết trước chuyện anh ta Và Dương Vũ Mịch sắp đính hôn Cũng coi như có một lời kết Với chuyện tình cảm lúc trước của bọn họ Đề phòng Tống Như đến lúc đó lại làm loạn Nhưng hiện tại xem ra Anh ta hoàn toàn không cần làm vậy Thấy về mặt của Tống Như hoàn toàn khác trước Trong lòng anh ta chỉ có lửa giận thiêu đốt Tại sao cô ta lại có thể thờ ơ đến như vậy Còn Dương Vũ Mịch Thấy Bùi Lọc Phong tức giận vì Tống Như Cô ta lại vô cùng sung sướng Điều tra xem Vệ sĩ ở chỗ Tống Như được thuê ở đâu Tôi cũng muốn thuê vài người Nhưng hình như công ty không có khoản phí này Trợ lý của Dương Vũ Mịch hơi khó xử Dù Dương Vũ Mịch là bạn gái của Bùi Lạc Phong đi nữa Đã là bà chủ của công ty đi nữa Cũng không thể muốn làm gì thì làm Sao vậy? Tống như có thì tôi cũng phải có Hơn nữa mọi thứ đều phải tốt hơn cô ta Dương Vũ Mịch dẫm đôi giày cao gót cổ cổ bỏ đi Còn trợ lý của cô ta Khẽ liếc logo trên ngực trái Của đám vệ sĩ rồi cao mày Hình như từng nhìn thấy logo này Ở đâu rồi thì phải Chị Hy thấy Dương Vũ Mịch đã đi xa Bèn quay lại cạnh bàn Giót cho Tống Như ly nước Có cần chị hỏi thăm tình hình Ở chỗ bọn họ không Chị thấy mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu Không cần đâu Trước tiên cứ làm tốt chuyện của chúng ta là được Tống Như luôn luôn lý trí Tình cảm cá nhân không thể ảnh hưởng đến công việc Huống chi Đây còn là lần hợp tác quốc tế quan trọng Cô phải nắm bắt từng cơ hội hiếm có Ban đầu cô đã từng bước từng bước Tiến lên vị trí ảnh hậu đứng đầu Hiện giờ lại càng không thể thả lòng Ngày sau đó Chuyên gia trang điểm bắt đầu hóa trang cho Tống Như. Sau khi thấy cô khoác lên bộ trang phục của bà cô trung niên theo kịch bản, sợ cô không hài lòng với việc hóa trang thành bà già nên mỉm cười giải thích. Bởi vì vai diễn cần nên có thể sẽ thay đổi một vài chỗ để khiến cho độ tuổi của cô phù hợp với nhân vật trong kịch bản hơn. Được, bắt đầu đi. Tống Như vô cùng phối hợp nhắm mắt lại, ngồi lên ghế trang điểm. Thợ trang điểm đáp ok, mất gần 40 phút. Phải mặt già nua của Tống Như mới xong. Trên gõ má trẻ đẹp của cô Được vẽ thêm những vết nhăn và đổi mồi Đồng thời còn xử lý một ít ra chảy xệ Nhìn qua thật sự rất giống Với một người phụ nữ hơn 50 tuổi Có điều mắt của cô đẹp quá Tôi thật sự không thể hóa trang cho nó có cảm giác giả nua được Thợ trang điểm ai náy nói Tống như mỉm cười nhìn vào gương Kỹ thuật hóa trang của cô thật cao siêu Diễn viên chuẩn bị xong chưa? 3 phút nữa bấm máy Nhân viên thông báo qua lo một lần Khi Tống Như chạy tới, thì thấy Dương Vũ Mịch đang lôi kéo đám đạo diễn để làm quen. Thấy cô tới lại còn trang điểm như một bà già, thì lại phì cười thành tiếng. "Xấu quá đi, tôi nghĩ Tống Như không cần hóa trang đâu. Cô ấy chỉ cần gỡ lớp trang điểm này xuống, rồi dùng diện mạo vốn có của mình diễn cũng được." Vừa dứt lời, các đạo diễn lập tức cau mày. Hai nghệ sĩ này chẳng phải đều cùng là nghệ sĩ ký hợp đồng với giải trí Huy Hoàng sao? Tại sao như nước với lửa vậy? Nó cái khác thì những gì Dương Vũ Mịch nói, nghe như những lời của một kẻ không chuyên nghiệp, hoa trang như vậy là để nhập vai hoàn toàn vào nhân vật trong kịch bản, biểu diễn vì nghệ thuật, để gương mặt trẻ trung xinh đẹp như hoa như ngọc của mình thành ra già nua như vậy, chỉ có những diễn viên chuyên nghiệp rải công rèn luyện. Những lời nói của Dương Vũ Mịch rất ấu trí. Tấm như không để ý đến Dương Vũ Mịch mà chỉ mỉm cười chào các đạo diễn rồi đi đến vị trí của mình. Dương Vũ Mịch vẫn chẳng nhận ra sự thất thố của mình. Dương Dương đắc ý đi tới Tống Như cẩn thận nhầm lại lời thoại kịch bản trong đầu Khi đã chắc chắn không còn sai sót gì Thì ra hiệu với camera Các đạo diễn nhìn nhau Sau khi thấy Dương Vũ Mịch cũng đã chuẩn bị xong Thì ra sân, hồ bắt đầu Lúc này toàn bộ ánh sáng và phông nền Đều được khôi phục lại như lúc đầu Và sẽ quay phim liên tục từ đầu đến cuối Đây là một bài kiểm tra khó Đối với bản lĩnh chuyên nghiệp của diễn viên Trên màn hình là cảnh Tống Như đang khóc So với lúc mới bắt đầu, cô ấy đã nhập vai, ánh mắt hơi thay đổi, lại càng tăng thêm vài phần tang thương của năm tháng cùng với sự lưu luyến đối với nữ chính. Cô hoàn toàn xem Dương Vũ Mịch là nhân vật trong kịch bản, chứ không phải là một người mà cô quan trọng cuộc sống thực. Quan hệ giữa hai người hoàn toàn không ảnh hưởng đến diễn xuất của Tống Như. Nhưng Dương Vũ Mịch thì trái lại, giọng nói và ánh mắt của cô ta đều không đúng. Qua màn hình có thể thấy được cô ta rất đặc ý. Hơn nữa còn tiếp tục muốn hơn thua với diễn viên đang diễn cùng mình. Cô ta không hiểu mục đích thật sự của chương trình này. Những điều mà các đạo diễn muốn thấy không phải là sự cạnh tranh giữa hai diễn viên mà họ muốn cho khán giả nhìn thấy hình ảnh thật sự của các ảnh hậu trên sân khấu. Biểu cảm của cô ta cực kỳ thiếu thuần thục, lại càng thiếu chuyên nghiệp. Cắt! Gia Sơn hít sâu một hơi. May mà tôi mời được Tống Như nên chương trình kỳ này cũng không đến nỗi quá khó coi phỏng vấn bọn họ về cảm nhận khi ghi hình rồi kết thúc công việc được rồi. Anh ta vỗ vai một đồng nghiệp rồi cầm điện thoại di động rời khỏi trường quay. Anh ta phải trò chuyện với NASA về diễn xuất đặc sắc của Tống Như nhằm tranh thủ cơ hội hợp tác tiếp theo. Những đạo diễn và quay phim khác cũng giật mình về diễn xuất của Tống Như. Tống Như đã thay sau trang phục bất cứ lúc nào cũng có thể nhận phỏng vấn. Chị Hy nói với các phóng viên Tốt, vậy bây giờ Thợ quay phim chưa nói xong Đã nghe thấy từ phòng hóa trang Chuyển ra tiếng hét chói tai của Dương Vũ Mịch Á có sâu Cô ta thất thố từ phòng hóa trang chạy ra Tóc tay dối bù Vừa nhìn thợ quay phim đã hét lên với anh ta Công tác vệ sinh chỗ này của các anh quá kém Cô ta hử một tiếng Vô cùng tức giận Bùi Lọc Phong nghe tiếng chạy đến Dương Vũ Mịch trực tiếp túm lấy cánh tay của anh ta Ra da vẻ tuổi thân Lọc Phong hôm nay em vất vả quay phim cả ngày Vừa mới vào phòng hóa trang đã thấy một con sâu to Thật sự rất buồn nôn Vừa lọc phong hoa khan một tiếng Có phải em nhìn nhầm rồi không? Không thể Chắc chắn là có người muốn dọa em Cố ý thả vào trong đó Dương vũ mịch trừng mắt với Tống Như Có phải vì tôi được chọn đóng nhân vật nữ chính xâm nhã Đoạt mất danh tiếng của cô Khiến cô phải hóa trang xấu xí Nên cô ghen ghét tôi Cố ý thả sâu dọa tôi không? Dường vũ mịch nhân cơ hội lớn tiếng quá Tống Như Người xung quanh đều sững sờ Trí tưởng tượng của cô ta cũng quá phong phú rồi. Cả ba đợt quay phim hôm nay đều thể hiện ra thực lực của Tống Như và sự không chuyên nghiệp của cô ta. Vừa có cơ hội, cô ta lập tức lăng mạ Tống Như, bây giờ càng biểu hiện ra dáng vẻ của người phụ nữ chua ngoa cố tình gây sự. Nếu như không phải vì cùng là nghệ sĩ của công ty giải trí Huy Hoàng, họ thật hoài nghi tiêu chuẩn của công ty này. Cùng là nghệ sĩ một công ty, sao lại khác xa nhau như thế? Cách xử sự, sự của Dương Vũ Mịch quá kém so với Tống Như khế cảnh này, thợ quay phim dùng tiếng Anh khẽ bàn luận. Dương Vũ Mịch không chú ý, nhưng Bùi Lạc Phong lại nghe rõ ràng. "Vũ Mịch, em đừng nói nữa." Anh ta lên tiếng ngăn cản Dương Vũ Mịch lại, lôi cô ta sang một bên. "Chuyện con sâu trước hết để qua một bên, buổi chiều anh phải đi xử lý công ty, em quay phim thế nào?" "Đương nhiên vô cùng thành công. Có em đây có gì mà không giải quyết được." Dương Vũ Mịch tưởng nhầm nụ cười của các đạo diễn là hài lòng với cô ta, trong mắt cô ta Tống Như lúc đó vừa già vừa xấu Người tỏa sáng đương nhiên là cô ta rồi Em chắc chắn chứ Không xảy ra chuyện gì Lạc Phong em thấy rất rõ ràng Khi các đạo diễn rời đi đều cười rất vui vẻ Diễn xuất của em không hề có vấn đề Quay một lần là được luôn Dương Vũ Mịch nói chắc như đinh đóng cột như thế Khiến bùi Lạc Phong cũng không nói được gì Anh ta sắp xếp Tống Như và Dương Vũ Mịch Ở phòng nghỉ nhận phỏng vấn sau cùng Được rồi đóng máy Sau khi nhóm quay phim rời đi Trong phòng nghỉ chỉ còn lại Tống Như và mấy người các cô Lạc Phong em mệt rồi Chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi đi Dương Vũ Mịch ôm chán Giả vờ hết sức mệt mỏi Chị Hy và Tiêu Dĩnh đồng thời mở mắt Không muốn nhìn sáng vẻ của cô ta Tống Như Mấy ngày nay cô đều ở đó sao Bùi Lạc Phong trượt nhớ tới Tống Như Mấy ngày nay hành tung bất định Cùng sự xuất hiện đột ngột của vệ sĩ riêng Chẳng lẽ Tống Như đã về nhà họ Tống sao Tôi đã hoàn thành công việc của mình, những chuyện khác anh không có quyền can thiệp." Tống Như bình tĩnh đáp lại, cô không hứng thú để lộ ra cuộc sống riêng của mình, càng không hy vọng người của Bùi Lạc Phong đi quấy rầy Dương Gia Cửu. Dù căn bản người của anh ta chưa đụng tới một sợi tóc của Dương Gia Cửu thì đã bị vệ sĩ giải quyết rồi. Cô Bùi Lạc nhìn cô hừ hừ, không có nghệ sĩ nào có thể hoàn toàn thoát sự quản lý của công ty. Nếu như cô muốn phát triển Tốt nhất chú ý thái độ nói chuyện của cô với tôi Nếu không Thấy bùi Lọc Phong không nề mặt Tống Như Dương gia cửu vô cùng vui vẻ Ở bên cạnh đệ vào Lọc Phong Anh đừng cãi nhau với cô ta nữa Chờ đến thứ sáu Chương trình được phát sóng thì cô ta sẽ biết mình căn bản không hề có tư cách mặc cả Dương vũ mịch khẽ đẩy chén trà trên bàn Chén trà rơi xuống đất phát ra tiếng động Các vệ sĩ nhanh chóng tiến lên Chặn trước mặt Tống Như Cô có muốn đuổi họ đi không? Không cần. Tấm như biết những vệ sĩ này đều là dương giác cửu vì cô bỏ ra nhiều tiền thuê về. Chỉ cần mệnh lệnh của cô không vi phạm pháp luật, đạo đức, họ đều sẽ thay cô hoàn thành. Nhưng lúc này cô nhướng mắt lên, nhìn Dương Vũ Mịch chăm chú. Tôi lời cãi nhau với cô, đợi chương trình phát sóng. Tôi rất mong chờ đến lúc đó các người sẽ biểu lộ như thế nào. Cô muốn dựa vào thực lực triệt để thắng Dương Vũ Mịch. Đây cũng là bước đầu tiên trong kế hoạch tái xuất của cô Dương Vũ Mịch nghiến răng tức giận Lạc Phong Anh nhìn dáng phải phách lối này của cô ta xem Anh vào sắp xếp cho cô ta công việc xa một chút Xin lỗi Khiến cô thất vọng rồi Bây giờ Tống Như có quyền lựa chọn Có tiếp nhận sự sắp xếp của công ty hay không Chị Hy cười lạnh đáp Lạc Phong Dương Vũ Mịch giận dữ dậm chân Được rồi em đừng nói nữa Chúng ta còn có công việc phải chuẩn bị Anh đi trước nhé Bùi Lạc Phong lắc đầu Đi hai bước rồi quay đầu thất vọng nhìn Tống Như Tôi không ngờ cô lại biến thành sáng vẻ như bây giờ Hám lợi Cố làm ra vẻ Trước kia cô căn bản không thèm để ý đến Những thứ hư vinh này Tống Như cô thay đổi rồi Thật sao Tống Như không phủ nhận mỉm cười Nhưng tôi càng thích tôi bây giờ hơn Mặc kệ Bùi Lạc Phong đối xử với cô như thế nào Đối với cô mà nói Cô đang từng bước một nhận lại ước mơ Không có thuốc chữa. Bùi Ngọc Phong ôm Dương Vũ Mịch rời đi, nhìn theo bóng lưng bọn họ, trong đôi mắt Tống Như không hề gợn sóng. Vừa ngồi vào xe, Tống Như đã nhận được cuộc gọi video của Bùi Uyển Linh. Sau khi quay phim kết thúc, cô hãy mau về nước, đừng gây thêm phiền phức cho công ty nữa. Cô toan lạnh lùng ra lệnh cho Tống Như. Ăn ở của tôi đều do tôi tự trả tiền, không hề ảnh hưởng tới lợi ích của công ty, tôi có về nước hay không là do bản thân tôi quyết định. Bùi Uyển Linh dừng lại một chút. Tống Như, chờ sau khi hậu trường phát sóng, công ty sẽ đầu tư cho Vũ Mịch thêm nhiều nhân lực vật lực. Đến lúc đó, giới nghệ sĩ sẽ không còn vị trí của cô nữa. Nếu như tôi là cô, tôi nhất định sẽ rời khỏi sớm một chút, đỡ phải đến cuối cùng không còn gì cả. Các người tưởng Dương Vũ Mịch là con ác chủ bài hoàn mỹ sao? Vậy thì chờ mà nhìn kỹ, nhìn xem cuối cùng kết quả sẽ như thế nào. Sáng vẻ điềm nhiên của Tống Như, Làm tôn lên khí chất của cô Bùi Uyển Linh hung hăng nhìn chằm chàm cô Vì thái độ nóng này của Tống Như Cô ta nhất định phải hủy hoại Tống Như hoàn toàn Để mặc cho cô ta Quay lại giới giải trí Sẽ chỉ thành quả bom hẹn giờ Bên cạnh giải trí huy hoàng và nhà họ Bùi Tuyệt đối không thể để cho Tống Như tái xuất Nếu không cô nhất định Sẽ dẫm họ dưới lòng bàn chân Cô sẽ phải trả ra lớn Vì sự ngạ mạn này hôm nay Bùi Uyển Linh tàn nhẫn Để lại câu này rồi cúp điện thoại Giống như chị thấy Bùi Uyển Linh sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Chị Hy lo lắng nói. Cục diện hôm nay không phải do một mình em tạo thành. Mà kệ cô ta làm gì em cũng sẽ không lùi bước. Giống như biết rõ sau khi chương trình được phát sóng chị em nhà họ Bùi sẽ càng căm hận mình. Nhưng dù như vậy cô cũng không hối hận tất cả những gì mình đã làm hôm nay. Hơn nữa chúng ta còn có đại thiên ở sau lưng. Nhất định không có vấn đề gì. Nghĩ đến người đàn ông kia. Ánh mắt của Tống Như dần dần trở nên nhu hỏa, lái xe vào biệt thự, nhìn thấy toàn bộ hành lang được bao quanh bởi hoa tươi. Dương gia cửu mặc áo sơ mi, đang ngồi trên ghế đọc tài liệu, nghe thấy tiếng của trợ lý. Anh ngởng đầu lên, nhìn thẳng vào Tống Như, đang từ trên xe bước xuống, đặt tập tài liệu sang một bên, sau khi căn dặn trợ lý mấy câu thì nhấc chân qua đó. Em có mệt không? Anh đi tới nằm lấy bàn tay cô, sóng vai đi tới bàn ăn ở chính giữa trang viên. Không biết đến khi nào em mới trở về Cho nên chỉ chuẩn bị trước một số món Nhìn thấy đồ ăn ngon được đặt trên bàn Trái tim của Tấu Như lại trở nên mềm mại Dường như người đàn ông sống như một vị vua này Không chỉ cùng cô vượt qua đại dương Mà mỗi lần đều chuẩn bị tỉ mỉ những thứ này cho cô Anh không có thể dẫn cô đi xem sự phồn hoa trên khắp thế giới Mà còn có thể quan tâm chăm sóc chú đáo trong cuộc sống của cô Trên thế giới này mặc kệ cô đi tới đâu Đều sẽ có một người coi cô là báu vật Viền mắt của Tống Như đỏ lên Những sự phiền muộn và mệt mỏi trong công việc Đều bị cô vứt bỏ sang một bên vào lúc này cô chỉ muốn Làm người phụ nữ của anh mà thôi Gia cửu Cô xoay người Ngừng đầu nhìn anh Tới gần tay anh nói thầm một câu Con người mỏ mực của anh lé lên tia sáng Anh bình tĩnh nắm lên vai của Tống Như trịnh trọng hỏi Em xác định sao Tống Như không dùng ngôn ngữ để trả lời Ánh mắt trong suốt tràn đầy tình tứ của cô Đã nói rõ tất cả Cô không cần thời gian để chứng minh Dương Gia Cửu Chính là người đàn ông trong cuộc đời mình Cô muốn hoàn toàn thuộc về anh Không muốn một mình chịu đựng đoạn đường trong gai này Cô tin người đàn ông này Có thể cho cô một tương lai tốt đẹp Từ khi kết hôn cho đến nay Anh luôn chăm sóc tỉ mỉ Mang đến cho Tống Như một cảm giác an toàn Cô không muốn đợi thêm nữa Được Đôi môi mỏng của anh phun ra một chữ này Để chị Hy và Tiêu Dĩnh ở lại bàn ăn Ở trong trang viên dùng cơm kéo vợ mới cưới của mình đi vào phòng ngủ Anh dùng ánh mắt dịu dàng Nhìn chằm chằm cô Em chuẩn bị xong chưa Tống như lấy hết dũng khí Đè nén cảm giác căng thẳng ở sâu trong lòng Ôm chặt anh Bởi vì sự quan tâm và cương chiều của anh Em mới có thể trôi qua những ngày hạnh phúc như thế Ngoại trừ anh Em không muốn nắm tay cả đời với người nào khác Em thật sự thích anh, cho nên mới phát hiện cần phải làm như vậy. Khuôn mặt cô tràn đầy sự kiên định, từ trước đến nay cô chưa bao giờ căng thẳng như bây giờ, nhưng cũng càng thêm chờ mong. Cô không cho phép sự yêu thích của mình có xen lẫn tạp chất, chính vì nói như vậy, cho nên một khi đã bắt đầu thì sẽ khó có thể dễ dàng kết thúc. Đã bước ra những bước này tuyệt đối không hối hận. Dương Sa cười đắm chìm trong lời bài tỏ đầy thân tình của cô. Từ từ ôm vòng eo của cô rơi xuống một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi cô Anh vẫn luôn chờ đợi Chờ đợi có được em Khát vọng của anh được thể hiện rất rõ khi ở trước mặt cô Nhiệt độ hai người từ từ tăng lên vuốt ve và run dẩy lẫn nhau Cũng làm cho phần tình cảm này trở nên nồng đậm Trong phòng tràn ngập bầu không khí mở ám Tống như hơi nhíu mải Bàn tay bám trên vai Dương Gia Cửu Em Đừng nói gì cả Anh tới đây Anh cúi đầu mồ hôi chảy theo gỏ má Rơi xuống da thịt của Tống Như Anh lật người Đè Tống Như xuống Xem ra anh vẫn chưa làm cho em Mệt đến cực hạn Anh vẫn còn muốn rất nhiều lần Nhưng chỉ sợ Tống Như không chịu nổi Cho nên anh mới miễn cưỡng thu tay lại Không nghĩ tới tiểu yêu tinh này Lại có tinh thần đến thế Tống Như nở nụ cười đầy quyến rũ Sau đó thổi một hơi vào tay anh Con người màu mực của anh hơi tối lại Như người về phía trước lại một trận hô mưa gọi gió. Sáng ngày hôm sau, Tống Như mở mắt ra nhìn thấy Dương Gia Cửu đang ngắm mình, nửa phần trên lộ ra ngoài không khí, màu da rất quyến rũ, làm cho cô nhếch miệng nở nụ cười. Không nghĩ tới, người đàn ông của cô lại đẹp trai như vậy. Đẹp trai? Giọng nói lạnh lùng của anh lên, khẽ nhếch chóp mũi của Tống Như. Thức dậy đi, em còn phải nhìn cả đời, chỉ cần em nhìn không thấy chán thì tốt rồi. Tống Như mỉm cười ôm phía sau anh, mãi mãi cũng không chán. Hai người cùng nhau đi xuống lầu ăn sáng, xung quanh bọn họ đều là bầu không khí ngọt ngào. Tống Như có chuyện, Tiểu Sĩnh đi tới muốn nói lại thôi. Chị nói đi." Tống Như ngước mắt lên nói, đặt đôi đũa ở trong tay xuống. "Tổ chương trình sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ chúc mừng việc quay show đã thành công tốt đẹp, muốn mời em đi." Dưới những tình huống bình thường, Những lời mời như thế này không tiện từ chối Nhưng bởi vì có Dương Vũ Mịch trong danh sách khách mời Vậy thì cô ta sẽ đi với tên Bùi Lạc Phong kia đến buổi tiệc Tống Như ngẫm nghĩ một lúc rồi nói Trả lời với bọn họ Em sẽ đến đúng giờ Tiêu dĩnh thán phục với sự quyết đoán của Tống Như Vội vàng đi chuẩn bị Dương gia cửu ngồi bên cạnh gật đầu khen ngợi Làm tốt lắm Tống Như nhảy miệng cười Cố ý làm nỗng nói Anh thật sự không sợ em đi ra ngoài Bị người ta bắt nạt sao Lúc mới bắt đầu Anh cũng rất lo lắng việc quay sâu lần này Gặp rất nhiều khó khăn Thế nhưng anh dần dần phát hiện Tống Như chính là một người phụ nữ Cùng tồn tại lý trí và cảm tính Cô hiểu rất rõ mình muốn cái gì Chính vì điểm này đã tăng thêm Sức quyến rũ trên người cô Khiến anh say mê Sau khi Dương Vũ Mịch nhận được tin tức Tống Như sẽ đi đến đó Cô lập tức ra lệnh cho trợ lý Và cô ta chuẩn bị một bộ lễ phục đẹp nhất Cô nhất định phải để cho tất cả mọi người nhìn thấy cô mới chính là ngôi sao tỏa sáng nhất. Buổi tối hôm đó, khi cánh cửa bữa tiệc vừa mở ra, Dương Vũ Mịch mặc một chiếc váy dài cúp ngực vô cùng lộng lẫy, ôm cánh tay của Bùi Lạc Phong, chậm rãi bước vào đại sảnh, nở nụ cười ngọt ngào. Tống Giang Đức Bùi, hóa ra là anh và cô Vũ Mịch, chúng tôi chuẩn bị đính hôn rồi. Bùi Lạc Phong vỗ vỗ cánh tay của Dương Vũ Mịch, chuyện này anh ta sớm đã quyết định rồi. Nếu đã chia tay với Tống Như Vậy thì phải cho Dương Vũ Mịch một câu trả lời Mặc kệ sau này xảy ra chuyện gì Anh cũng sẽ không như đến tình cảm Mấy năm của anh với Tống Như nữa Bọn họ đang nói Tống Như dẫn chị Hy và Tiêu Sĩnh bước vào Tống Như mặc một bộ đồ đơn giản Không mới bắt mắt Thế nhưng nó lại rất tương xứng với khí chất của cô Trong lúc giơ tay nhức chân Đều toát ra vẻ ôn nhu Làm cho người khác không thể rời mắt khỏi Dương Vũ Mịch nhìn thấy ánh mắt Của Bùi Lạc Phong rơi trên người Tống Như Ôm chặt cánh tay anh Tống Như cô nghe thấy rồi chứ Câu hỏi này tràn ngập mùi thuốc súng Bùi Uyển Linh đặt ly sâm vanh xuống Đi tới trước mặt Tống Như Chuyện đã qua rồi thì để nó trôi qua luôn đi Sau này bọn họ mới là một đôi Mà Vũ Mịch cũng sẽ đứng vững gót chân trong giới diễn viên này Trở thành một ảnh hậu mới Cô sẽ chúc phúc cho bọn họ có đúng không Bùi Uyển Linh nhìn chăm chăm sắc mặt của Tống Như Muốn nhìn thấy vẻ mặt đau đến mức không muốn sống của cô ta Cô ta phí hết tâm tư để đối đầu với công ty Chẳng qua cũng chỉ vì muốn Thu hút sự chú ý của Lạc Phong Bây giờ nghe thấy tin tức họ đính hôn Chắc chắn sẽ rất khó chịu Người phụ nữ Rõ ràng có nổi tiếng hơn nữa Thành tựu hơn nữa Thì ở bên cạnh cũng phải có một người đàn ông tình nguyện chăm sóc cho cô ấy Vũ Mịch rất may mắn Có được tình yêu của Bùi Lạc Phong Còn cô và Bùi Lạc Phong Thì chắc chắn là không có duyên phận Sau này ở trong công ty Hy vọng cô có thể giữ khoảng cách với anh ấy Đừng để cho người bên ngoài nhìn thấy lại buồn cười cho. Những người xung quanh đều kinh ngạc.